pháp sư còn có khinh linh thuật trợ giúp nên động tác của tiếu ân lại càng nhanh không hề giống với loài người mũi tên xuyên qua ngực benson không khiến hắn tử vong ngay lập tức mặc dù sắc mặt của hắn tái nhợt hô hấp khó khăn nhưng trước lồng ngực của hắn có một tầng sáng nhạt bao phủ trong lúc nguy kịch cung cấp tia sinh cơ cuối cùng cho benson Từng mảng mồ hôi lạnh thấm ướt lưng tiếu ân vì cố gắng không gây chấn động cho vết thương của benson tiếu ân cố hết sức để duy trì tư thế ổn định nhưng di chuyển nhanh trong rừng mà phải giữ vững thân thể thể lực tiêu hao nhanh đến mức không cần nghĩ cũng biết chạy hơn một giờ Tiểu Ân đã tới được nơi hẹn với Nepal cả người hắn ướt sũng giống như vừa mới lội nước chật vật không chịu nổi Tiểu Ân Benson âm thanh quen thuộc vang đến lực lượng trong cơ thể Tiểu Ân cạn kiệt hết chân hắn chạm xuống đất như muốn nằm xuống luôn một đôi bàn tay ấm áp đỡ lấy Benson sắc mặt Nepal nổi giận nói đây là còn cứu được không giọng Tiểu Ân run lên hỏi Sắc mặt Nepal ngưng trọng nhìn Benson một lúc, hắn khẽ lắc đầu. Trong nháy mắt, sắc mặt của tiếu ân trắng bệch, bất chi bất giác, một luồng lực lượng không hiểu từ đâu xuất hiện trên thân thể hắn. Giờ phút này, mỗi một tế bào trong thân thể hắn dường như đều phát ra luồng năng lượng cường đại lạ thường. Thân hình hắn vừa động đã vô thanh vô thức biến đi với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn khi trước ba phần. Tay Nepal nhẹ nhàng xem xét vết thương ở ngực của Benson, hắn lắc đầu khẽ thở dài. May quá! để mang tới kịp nếu chậm một chút nữa thì khó biết được các đệ gặp phải kẻ nào hắn ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt không có ai nepal đang nói nhất thời dừng lại một cơn giá lạnh xuất hiện trong lòng đồng thời một nghi vấn lớn xuất hiện trong đầu hắn tiếu ân đệ đâu rồi bóng người chợt lóe lên thân hình tiếu ân vừa xuất hiện trên một cây đại thụ loáng cái đã biến mất trong lòng hắn tràn ngập tâm sự cái cảm giác xót xa đau đớn thấm sâu trong tim hắn gặm nhấm tim hắn Benson dạy hắn cách chế tạo ma pháp quyền trục, trao đổi với hắn những tri thức ma pháp tâm đắc, đi theo mình tới khách sạn. Sau đó bị lừa gạt thì buồn giàu, có nguyên liệu ma pháp thì vui mừng nhảy nhót. Giờ phút này, những tình cảnh giữa hắn và Benson hiện lên trong lòng hắn. Mỗi tình cảnh xuất hiện, tim hắn giống như bị kim châm, lực lượng trong cơ thể bùng phát ra, một nguồn năng lượng dường như vô tận tàn phá trong cơ thể hắn. Tay hắn cầm một chiếc hộp, trong lúc hắn di chuyển, nắp hộp đã được mở ra, Tiểu Ân kề sát miệng vào chiếc hộp giọng lạnh lẽo tàn khốc không chút tình cảm nói nhất hào phái tất cả ruồi máy trinh sát tìm tất cả những tên đó cho ta hắn vừa nói xong mười con ruồi máy liền bay về bốn phương tám hướng trong khu rừng rậm này những con ruồi máy tuyệt đối không gây chú ý cho bất cứ ai đó là nguyên nhân lớn nhất khiến tiếu ân thả toàn bộ ruồi máy ra chân hắn dừng lại giống như hai chiếc cọc gỗ trôn sâu trong mặt đất khuôn mặt tiếu ân toát lên vẻ lạnh lùng u ám đầy nguy hiểm hắn chậm rãi đeo mắt kính lên Sau một khắc, hắn tiến vào nhất hào không gian vô cùng quen thuộc. Nhất hào, mô phỏng hoàn cảnh nơi này cho ta, ta sẽ mượn lực lượng của ngươi để chiến đấu. Tiếu ân lạnh lùng ra lệnh, được, nhưng tôi phải nhắc nhở ngài, cơ thể ngài đang ở trong trạng thái phấn khích quá độ, ngài cần phải chiến đấu, giải quyết thật nhanh. Ta hiểu, cho ta hình ảnh của địch nhân và vị trí của chúng. Nhất hào gật đầu, hình ảnh trước mặt tiếu ân biến hóa. Trung tâm tòa nhà trong nhất hào không gian biến mất. Thay vào đó là hình ảnh theo yêu cầu của Tiểu Ân. Rất nhiều cây cổ thụ mọc chung quanh, nhiều âm thanh vang lên trong rừng, mặc dù đây chỉ là hình ảnh mô phỏng, nhưng Tiểu Ân biết, Nhất Hào đã mô phỏng vô cùng chân thực hình ảnh khu rừng này. Chương 36, chịu oan thay ngươi, khóe miệng Tiểu Ân mặc dù vẫn còn sót lại chút cặn bã sau khi nôn mửa nhưng giờ khác này hắn như kinh cung chi điểu chim sợ cành cao thấy có dị động, không cần nghĩ ngợi thuận tay quăng chiếc thiết chùy. Đại thiết chùy có trọng lượng 64 cân hơn nữa lại do tiếu ân dốc sức ném mang theo kình phong bay thẳng về phía cửa lều một đôi hữu trưởng tráng kiện đột nhiên vươn ra giống như đã luyện tập vô số lần thoáng cái bắt lấy thiết trụy đang bay tròn trên không trung bất quá lực quán tính mà thiết trụy tạo ra cũng khiến cho hắn cảm thấy tương đối khó chịu thân thể không tự chủ được lùi lại nửa bước ngay lúc này tiếu ân há to miệng hô di kỵ sĩ đại nhân ánh mắt tu khảo đặc mau lẹ quan sát tình hình trong lều vải hắn đương nhiên thấy được vẻ kinh hồn bất an của tiếu ân Thấy thi thể tên sát thủ nằm trên mặt đất Sắc mặt lập tức khẽ biến Tư khảo đặc nhanh chóng bước tới bên người tiếu ân hỏi Ngài thế nào Hoàn hảo Mạng của ta khá lớn Cuối cùng cũng bảo trụ được Tư khảo đặc ánh mặt chuyển qua người tên sát thủ hỏi Hắn là ai vậy Một tên niên tiếu ân thuận miệng nói Hắn lẻn vào lều vải Muốn ám sát ta Ám sát ngài Tư khảo đặc không tưởng tượng nổi hỏi Ngài trêu chọc phải đại nhân vật nào sao Tiếu ân cười khổ một tiếng Lắc đầu Hắn theo kỵ sĩ rời trang viên, còn chưa nhận biết được ai, sao lại có thể trêu chọc tới đại nhân vật nào chứ. Hiện tại hắn so với đậu Nga còn muốn oan uổng hơn. Tư khảo đặc bước tới kiểm tra thi thể của tên sát thủ, đột nhiên hai mắt hắn ngưng tụ, trần trờ một chút nói ta biết được rồi. Cái gì, Tiếu Ân lập tức bước tới, cho dù là chết, hắn cũng muốn biết tại sao tên đó lại muốn ám sát hắn. Tư khảo đặc áy náy nhìn Tiếu Ân rồi nói tên này tới không phải ám sát ngài mà là tới để ám sát ta. Ngài, mắt tiếu ân trong nháy mắt trợn tròn lên, hắn nhớ lại tên sát thủ kia khi lẻn vào lều vải thấy hắn, ánh mắt tên đó mơ hồ hiện lên một tia nghi hoặc. Xem ra tên sát thủ này quả thực tới để ám sát kỵ sĩ, chỉ bất quá mình lại ở trong lều vải của kỵ sĩ, cho nên bản thân mới xui xẻo gặp phải tên sát thủ này. Đúng vậy, hắn tới để ám sát ta tư khảo đặc thở dài nói, xin lỗi, khiến ngài phải sợ hãi. Tiếu ân cười khổ một tiếng nói, không có việc gì. Bất quá nếu có thể. Ta hy vọng ngài sắp xếp cho ta ở căn lều khác. Nếu như lại có sát thủ tới, bản thân mình còn tiếp tục ở lại căn lều này không phải là tự chuốc lấy phiền toái hay sao? Không thành vấn đề tư khảo đặc lập tức nói, ta sẽ lập tức an bài cho ngài ở trong một căn lều khác, là do ta an bài không chú đáo mới khiến ngài gặp nguy hiểm. Thật không nghĩ bọn chúng lại phái sát thủ tới đây, xem ra chúng ta gặp phải phiền phức rồi. Trong lòng nghi hoặc tiếu ân hỏi, bọn chúng là ai, tại sao lại muốn ám sát ngài? Tư khảo đặc do dự một chút, nói Tiểu ân, ngài cũng biết trang viên và lãnh địa của ta, ngài có cảm giác thế nào. Rất lớn Tiểu ân thật lòng nói, bốn phía trang viên của kỵ sĩ còn có mấy nghìn hộ gia đình, tự nhiên chiếm diện tích không nhỏ. Điều này cũng khiến cho Tiểu ân cảm thấy kỳ quái, một vị kỵ sĩ ngay cả tước vị cũng không có, tại sao lại có được khối phong địa lớn như vậy. Tư khảo đặc trầm ngâm một lúc rồi mới nói, kỳ thật, 50 năm trước, trang viên và lãnh địa của ta cơ bản là một mảnh hoang địa không hề có chút giá trị gì cả. Bất cứ nông sản nào cũng không thể trồng được, hơn nữa lại còn cách xa công quốc. Khi đó cha ta là một vị kỵ sĩ cao quý, chính người đã đem theo lĩnh dân tới đây. Tiếu ân hơi hơi gật đầu, chuyện kế tiếp cũng đơn giản, những lĩnh dân di cư tới đây khai khẩn thổ địa tạo nên khối lãnh địa như ngày nay. Bất quá Tiếu ân vẫn cảm thấy kỳ quái hỏi, kỵ sĩ đại nhân, ngài không phải nói, nơi đó là một mảnh hoang địa, không trồng được bất cứ loại nông sản nào mà. Phụ thân ngài làm thế nào mà khai khẩn được chứ? tư khảo đặc trần trừ một lát rồi nói tiêu ân bí mật này ta có thể nói cho ngài biết nhưng xin ngài hãy giữ bí mật Hảo tiêu ân không chút do dự trả lời tư khảo đặc nghiêm túc quan sát vị thiếu niên cao chỉ bằng nửa thân hắn không biết vì sao hắn lại có cảm giác muốn thân cận với vị thiếu niên này tựa hồ vị thiếu niên này trời sinh ra đã dễ đạt được sự tiến nhiệm của kẻ khác trên thực tế tiêu ân có khí chất như hiện tại là do tác dụng của bộ quảng bát thể thao cùng với việc rèn luyện lực lượng tinh thần đương nhiên Việc hắn có thể thu sửa lại ma pháp kiếm, hơn nữa còn kích sát được sát thủ cũng khiến cho tư khảo đặc coi trọng hắn. Nếu chỉ là một tiểu hài từ có khí chất trầm ồn, kỵ sĩ cũng không có coi trọng hắn như vậy. Tư khảo đặc hạ thấp thanh âm, nói, năm đó cha ta nhận lệnh của bá tước khảm bá đặc, mang theo một loại thực vật đặc thù trồng ở hoang địa, chỉ với 10 năm sau mảnh hoang địa đã trở nên phì nhiêu, cuối cùng đem hoang địa trở thành kho lương của công quốc. Tiếu ân kinh ngạc há miệng, đây là loại thực vật gì? Bản thân hắn cũng chưa từng nghe nói tới loại thực vật thần kỳ như vậy. Bất quá hắn có thể khẳng định, loại thực vật này khẳng định là không có trên địa cầu. Tư khảo đặc thở dài một tiếng nói, phụ tử hai đời chúng ta tốn hao tâm huyết 50 năm tạo ra khối lãnh địa như hiện tại, rốt cục cũng khiến kẻ khác phải đỏ mắt. Tiếu ân lập tức hiểu được, hắn hỏi, là do người tại công quốc gây ra. Ân, đó là một quý tộc mà ta không thể trêu chọc." tư khảo đặc bất đắc nghĩ nói ra, khẩu vị của hắn quá lớn đi, hắn muốn có thành quả mà ta đã đạt được. Sau mấy lần thương nghị không có kết quả Hắn đã bắt đầu động thủ Tiếu ân chậm rãi gật đầu Phỏng chừng tên quý tộc đó không chỉ muốn trang viên của kỵ sĩ Thậm chí hắn còn muốn có thực vật thần kỳ nữa Bất quá hắn cũng không thể trực tiếp cướp đoạt Cho nên mới phái sát thủ tới ám sát kỵ sĩ mươi 36 Kế hoạch Cảnh tượng trước mắt biến đổi Giống như linh hồn rời khỏi thân thể Bay vào không gian vô tận Vô số cây cối hiện ra Cảnh tượng chung quanh đó được hắn thu vào mắt Cuối cùng Hắn đã tìm thấy mục tiêu, hắn nhận ra trang phục trên người hai tên chiến sĩ, bọn chúng đang dựa vào một cây cổ thụ lớn, mặc dù đang nghỉ ngơi nhưng bọn chúng vẫn cảnh giác. Trong rừng góp bi, không có bất cứ ai dám lơ là. Hai tên chiến sĩ, một tên có vóc người khôi ngô, trên tay cầm một chiếc búa lớn, tên còn lại thân thể gầy gò có vẻ thông minh, vác trên vai một chiếc cung tên khác với những cây cung bình thường, dường như có một tia sáng màu trắng tỏa ra trên cây cung đó nhìn cây cung đó tiểu ân liền biết ai là kẻ gây thương tổn cho benson trong rừng cây rậm rạp sử dụng cung tên là chuyện bình thường nhưng cây cung này rõ ràng không bình thường uy lực to lớn của nó tuyệt đối không kém với cường cung của quân đội bởi xem năng lượng dao động trên cây cung là hiểu được nó là một cây cung ma pháp tiểu ân có thể nhìn ra được điều này không phải nhãn lực hắn tốt mà là do mấy con ruồi máy nhất hào phái đi trinh sát trên người mấy con ruồi máy đó đều có thiết bị điện tử có chức năng giám sát mục tiêu và năng lực phân tích Hiện tại, tên hán tử đeo cung tên đột nhiên mở to hai mắt ra, quan sát chung quanh, hắn cầm cây cung lên. Hán tử thô giáp kinh ngạc, liếc mắt nhìn chung quanh, hỏi. Ngươi làm gì thế, phát hiện ra gì sao? Không, hán tử gầy gò do dự một chút nói. Dường như ta có một dự cảm không tốt, ngươi yên tâm đi, chúng ta đã giải quyết được một tên, hơn nữa còn truyền tin tức đi, chỉ cần đợi thiếu chủ nhân tới nơi này hội họp là được. Ta hiểu, nhưng ta chỉ lo lắng, lo lắng cái gì? Gã ma pháp sư chạy trốn kia, hán tử gầy gò vuốt phe cây cung trong tay, cười khổ nói. Động tác của tên đó rất nhanh như đạo tặc vậy, mặc dù ôm một người nhưng ta lại không bắn chúng được, quả là một địch nhân đáng sợ. Hán tử tráng kiện nhất thời trầm mặc, sau một lúc mới nói. Bọn người thiếu chủ nhân sắp tới rồi, loại kỳ nhân dị sĩ này để cho bọn họ xử lý đi. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt biến đổi, nhất hào hiện ra giữa không trung. Chủ nhân, chính là hai tên đó tập kích ngài. Ngài định xử lý như thế nào? Sắc mặt tiếu ân xanh mét, mặc dù hiện tại hắn rất giận dữ nhưng không đánh mất lý trí. Hắn hiểu rõ sở trường cùng nhược điểm của mình. Động tác của hắn quả thực linh hoạt, không hề thua kém đạo tặc nhưng về mặt võ kỹ, hắn không biết gì cả, động tác của hắn chỉ nhanh và có chút khí lực mà thôi. Cho nên mới nói, nếu trực diện lao ra, chỉ sợ kết quả cuối cùng đó là chết thảm tại chỗ. Hít sâu một hơi, thanh âm tiếu ân lạnh như băng nói. Nhất hào! ta muốn giết chết toàn bộ bọn chúng, người có cách gì không? Trước mắt Tiêu Ân hiện ra những hình ảnh liên tiếp, ánh sáng ma pháp chói mắt lóe lên. Tiêu Ân biết Nhất Hào đang tiến hành mô phỏng, hắn đứng bên lạnh lùng quan sát, ghi nhớ toàn bộ nội dung trong đó lại. Mặc dù hắn hiểu đây chẳng qua chỉ là suy diễn mô phỏng mà thôi, nhưng với năng lực cường đại của Nhất Hào thì việc mô phỏng này có giá trị tham khảo rất lớn. Sau một lúc, toàn bộ hình ảnh trước mắt biến mất. Nhất Hào nói: Chủ nhân, nếu ngài tiến hành công kích có tám mươi lăm phần trăm khả năng giết chết bọn chúng nhưng có một khuyết điểm lớn đó là tiêu hao rất lớn miệng tiếu ân lộ ra một nụ cười khác thường lầm bầm nói không sao cả chỉ cần có thể giết chết bọn chúng tổn thất nào ta cũng chịu rời khỏi nhất hào không gian tiếu ân kéo vạt áo trước ngực ra vòng cổ không gian lộ ra ngoài ánh sáng trên vòng cổ không gian lóe lên trong tay tiếu ân có thêm bốn khối ma hạch và mười ma pháp quyền trục mấy thứ này có giá trị xa xỉ Dù là một trung đội săn bắt ma thú cũng không có được khoản tài phú như thế. Nhưng cầm những thứ này trên tay, ngay cả liếc mắt Tiếu Ân cũng không có hứng thú. Trước khi tiến vào rừng gobi, trong vòng cổ không gian của Tiếu Ân đã có hơn 1.000 ma pháp quyển trục cùng với hơn 100 khối ma hạch chứa đựng ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, cho nên mặc dù tu vi của hắn chỉ đạt ngũ cấp học đồ nhưng thực lực chính thức của hắn vượt xa các pháp sư đồng bậc khác. Hí, hí, tiếng động do ma pháp quyển trục bị xé ra vang lên, trên người Tiếu Ân có thêm bốn năm loại ánh sáng có màu sắc khác nhau Ánh sáng đó cực kỳ mờ Người bình thường khó có thể phát hiện ra Nhưng nếu Nepal có mặt ở đây Khẳng định hắn sẽ giật mình kinh hãi Bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn Tiếu ân đã thi triển ra năm loại ma pháp khác nhau Mặc dù có ma pháp là do sử dụng ma pháp quyển trục Nhưng nếu để học đồ bình thường nhìn thấy Khẳng định sẽ bị bọn họ mắng là kẻ xa xỉ Nếu tính theo giá cả bình thường Số ma pháp quyển trục Tiếu ân sử dụng hiện tại tương đương với 12 13 khối năng lượng tinh thạch tác giả lầm trăng. Đối với học đồ bình thường thì đây là khoản tài phú xa xỉ. Song trong 2 năm gần đây, Tiểu Ân thu thập được rất nhiều vật phẩm, số lượng này mà so với số vật phẩm trong vòng cổ không gian thì không đáng nhắc tới tí nào, huống hồ sắp tới là một trường ác đấu, hao phí vì cái mạng nhỏ của mình thì tuyệt đối không được keo kiệt. Thi triển ma pháp xong, Tiểu Ân hít sâu một hơi, hai mắt hơi nhắm lại, thân thể giống như cung rời tên phóng thẳng về phía trước. Chương 37, nguyên nhân bị tập kích trầm tư một lúc đột nhiên Tiếu ân hỏi kỳ sĩ đại nhân nếu ngài phụng lệnh bá tước khảm bá đặc tới hoang địa sao ngài lại không hướng bá tước cầu cứu trên thế giới này hạ cấp quý tộc có nghĩa vụ nộp thuế cho cao cấp quý tộc nhưng cao cấp quý tộc cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ hạ cấp quý tộc nếu như cả điểm này cũng không làm được thì tên cao cấp quý tộc đó chỉ là đồ vứt bỏ vô luận là về thực lực hay danh vọng xem như đã bị tổn thương nghiêm trọng tư khảo đặc thở dài một tiếng bất đắc khí nói nếu khảm bá đặc đại nhân còn sống Ta căn bản không phải lo lắng vấn đề này. Tiếu ân nao nao hỏi, khảm bá đặc đại nhân đã qua đời. Đúng vậy, 3 năm trước đại nhân đã qua đời, hưởng thọ 93 tuổi. Tiếu ân khẽ gật đầu, có thể sống đến tuổi đó, coi như cũng sống thọ hơn người hơn bình thường nhiều. Đương nhiên không thể nào so được ma pháp sư trong truyền thuyết. Khảm bá đặc đại nhân qua đời, người kế thừa của đại nhân không quan tâm đến ngày sau. Tư khảo đặc trầm ngâm một lúc rồi nói, khảm bá đặc đại nhân khi còn sống là sư phụ của phỉ linh đốn công tước, được công tước đại nhân tôn trọng. Nhưng mà sau khi đại nhân tạ thế, kế thừa người là phất lôi trạch bá tước nhưng lại. Dừng một chút, nhìn ánh mắt chăm chú của Tiếu Ân, hắn lắc đầu nói, phất lôi trạch bá tước rất mềm yếu, tính cách của hắn so với khảm bá đặc đại nhân hoàn toàn khác nhau, không được phỉ linh đốn công tước coi trọng. Mặc dù kỵ sĩ đại nhân nói phi thường uyển chuyển nhưng Tiếu Ân cũng biết được chân tướng trong đó. Do chỗ sửa của kỵ sĩ là khảm bá đặc bá tước đã chết, nên các quý tộc trước đó thèm muốn trang viên của kỵ sĩ đã bắt đầu âm thầm xuống tay, muốn cướp đoạt thành quả của kỵ sĩ. Đương nhiên, việc này không thể tiến hành công khai, bởi vì quang minh chính đại cướp đoạt phong địa của người khác, sẽ bị tất cả quý tộc phản đối. Đừng nói là quý tộc cho dù là công tước đại nhân, thậm chí trên đó là hoàng đế bệ hạ cũng không thể ngang nhiên cướp đoạt phong địa của quý tộc. Điểm này, so với kiếp trước của thiếu ân căn bản không khác nhau là mấy đương nhiên sử dụng âm mưu thủ đoạn để thu được thổ địa của kẻ khác phải tiến hành bí mật ví dụ như kỵ sĩ đại nhân thuộc loại áp chót của tầng lớp quý tộc sau khi mất đi chỗ dựa liền bị các quý tộc tham lam khác nhòm ngó thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của kỵ sĩ Tiểu Ân nói không phải là phất nôi trạch đại nhân mềm yếu mà là do khảm bá đặc đại nhân quá cứng rắn hơn nữa đại nhân cũng không bồi dưỡng tốt người kế nghiệp của mình Tư Khảo đặc kỵ sĩ sừng sốt ánh mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc hắn cúi đầu có vẻ đăm chiêu. Được rồi, ngài hiện tại chuẩn bị đối phó như thế nào? Tiếu ân sau đó hỏi, tên quý tộc đáng chết kia đã phái sát thủ tới ám sát ngài, ta đoán khoảng thời gian sắp tới sẽ không còn yên ổn nữa. Đúng vậy tư khảo đặc kỳ sĩ cười khổ nói, lần này tới công quốc ta nhất định phải tìm được chỗ dựa mới. Tại sao ngài không đầu nhập dưới chướng tên quý tộc kia? Cân nhắc một lúc Tiếu ân dò hỏi, nếu phất lôi trạch bá tước đã không còn đủ thực lực để bảo vệ ngài, mà tính mạng của ngài lại đang bị uy hiếp. Cho dù ngài dựa vào kẻ đối đầu Cũng không có ai nói ngài mà Vấn đề này ta cũng đã suy nghĩ qua Nhưng kẻ đó lại quá mức tham lam Lông mày tư khảo đặc kỵ sĩ nhíu lại Hắn phảng phất già đi mấy tuổi nói Hắn muốn ta giao ra thực vật thần kỳ kia Nhưng căn bản ta không thể làm được Tại sao? Bởi vì loại thực vật thần kỳ đó Là do Đại Ma Pháp Sư Đế Phạm Nhi phát minh ra Nếu ta giao ra loại thực vật đó Sẽ đắc tội với Đại Ma Pháp Sư Đế Phạm Nhi Tư khảo đặc nói Lửa giận của Ma Pháp sư. Một kỵ sĩ nho nhỏ như ta làm sao có thể chịu nổi, cho nên dù có thế nào đi nữa ta cũng không thể giao ra loại thực vật đó. Suốt cuộc tiếu ân cũng đã hiểu rõ, nguyên lại mục đích chính của tên quý tộc kia chính là loại thực vật thần kỳ. Bất quá đại ma Pháp Sư Đế Phạm Ni là vị ma Pháp Sư lợi hại nhất của công quốc, tên quý tộc kia lại cả gan muốn cướp đoạt thành quả nghiên cứu của nàng, là gan của tên này thật là không nhỏ đi. Địch nhân của ngài, hắn dám đắc tội với đại ma Pháp Sư Đế Phạm Ni sao? Tư khảo đặc kỵ sĩ do dự một chút, nói, hắn không dám quang minh chính đại đắc tội với đại ma Pháp Sư Đế Phạm Ni, nhưng hắn có thể uy hiếp ta. Hơn nữa với địa vị của hắn, chỉ cần nói là mua lại từ ta loại thực vật đó thì ngay cả đại ma Pháp Sư Đế Phạm Ni cũng không thể trực tiếp oanh sát hắn. Tiếu ân gật đầu, ánh mắt mang theo một tia thương xót nhìn kỵ sĩ. Tư khảo đặc kỵ sĩ quả thực quá xui xẻo, bị kẹp giữa hai đại nhân vật, giống như một con chuột nhất bị kẻ khác kinh bỉ kỳ thật kỵ sĩ cũng muốn giao ra loại thực vật thần kỳ nhưng nếu hắn làm vậy hắn sẽ đắc tội với đại ma pháp sư đế phạm nhi nếu làm thế kết quả của hắn sẽ cực kỳ thê thảm phỏng chừng cả trang viên và lãnh địa sẽ bị phá hủy hoàn toàn cho nên nếu không có được sự đồng ý của đại ma pháp sư đế phạm nhi hắn tuyệt đối sẽ không dám giao ra loại thực vật đó trong lòng đột nhiên động tiểu ân ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp ánh mắt dường như muốn nói nhưng lại thôi của kỵ sĩ hắn kinh ngạc há to miệng hỏi kỵ sĩ đại nhân Ngài muốn ta tới cầu khẩn đế phàm Ni các hạ. Tư khảo đặc kỵ sĩ xấu hổ nói, Tiểu ân tiên sinh, ngài dù sao cũng là một thành viên trong lãnh địa của ta, ta bây giờ không còn lối thoát, nếu được thỉnh ngài nói hộ ta một lời. Tại sao là ta, Tiểu ân lộ ra ánh mắt xem thường nói, chẳng lẽ ngài tưởng ta có thể ảnh hưởng tới đại ma pháp sư đế phàm Ni sao? Tư khảo đặc do dự một chút rồi nói, có lẽ ngài hiện tại không thể nhưng chỉ cần ngài biểu hiện ra thiên phú ma pháp siêu cường. Thì ngài nhất định sẽ lọt vào mắt xanh của đế phàm ni các hạ hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng Tiểu Ân nói ta vốn tưởng mình không còn đường thoát nhưng gặp được ngài, ta thấy được một tia hy vọng. Chương 37, đánh lén, vừa rồi trong nhất hào không gian, Tiểu Ân đã khắc sâu toàn bộ hoàn cảnh vào trong đầu, chỉ cần hai tên kia không rời khỏi chỗ đó thì hoàn cảnh chung quanh sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng gì tới Tiểu Ân. Rất nhanh, hắn lặng lẽ tới gần cách hai tên đó khoảng 20 thước. Khoảng cách này đối với chiến sĩ ở trạng thái đề phòng mà nói thì tương đối nguy hiểm, đặc biệt là tên sở hữu cung tên, lúc nào hắn cũng có thể bắn tên. Nhưng may mắn là khoảng cách này cũng đủ để thiếu ân thi triển ma pháp. Hắn hơi nghiêng đầu, bên cạnh mấy con ruồi máy bay vòng xung quanh hắn nửa vòng tròn tròn. Động tác này của chúng báo cho hắn biết, tất cả bình thường, địch nhân không phát hiện ra hắn. Nếu như hai tháng trước, lúc hắn vừa mới vào rừng góp bi, hắn tuyệt đối không có cách nào để không làm kinh động tới hai tên này. Nhưng sống trong rừng Gobi hai tháng khiến hắn đã quen với nơi này, đặc biệt ma pháp sư trời sinh đã có cảm giác hài hòa với tự nhiên, hơn nữa động tác của hắn lại nhanh nhẹn, càng khiến hắn giống như cá lạc vào biển lớn. Đương nhiên, so với Tiếu Ân, Benson thua kém hơn nhiều. Vừa nhớ tới động tác vụng về chậm chạp của Benson, trong lòng Tiếu Ân lại đau xót. Nhắm hai mắt lại, Tiếu Ân tận lực kìm nén bản thân, hắn không muốn để lộ sát khí của mình ra ngoài, kinh động kẻ địch. Ngón tay búng ra. Một viên ma hạch nhẹ nhàng bay ra, phảng phất giống như có cánh bay thẳng về phía trước. Phi tường bạo tạc thuật, đây là ma pháp thứ nhất Tiếu Ân thi triển ra, ma pháp này được phong ấn trong ma hạch uy lực có thể so với ma pháp cấp 3, dưới sự điều khiển của hắn, bay thẳng tới chỗ hai tên kia. Khóe miệng Tiếu Ân nhếch lên, hắn nhớ lại cảnh vừa rồi trong Nhất Hào không gian, nếu giờ này hắn ở trong Nhất Hào không gian, có thể dám sát bọn chúng bất cứ lúc nào thì thật tốt. Nhưng điều đáng tiếc đó là, chỉ cần hắn vào trong Nhất Hào không gian dù hắn thi triển ma pháp gì cũng không thực hiện được ở bên ngoài dưới tình huống đó luyện tập ma pháp là lựa chọn tốt nhất nhưng tại thế giới hiện thực khi giao thủ mà còn đeo mắt kính thì không khác gì là tự đi tìm đường chết ma hạch lơ lửng trên không trung may mà hai tên này không phải là ma pháp sư không cảm ứng được sự giao đông của lực lượng tinh thần nếu không bọn chúng sẽ dễ dàng phát giác ra vài giây ngắn ngủi trôi qua phảng phất lâu như một thế kỷ khi ma hạch thuận lợi bay tới mục tiêu tiếu ân mới thở phào một hơi Lúc này trên mặt hắn hiện rõ vẻ ác độc, một tiếng nổ lớn vang lên, vậy là khối ma hạch đã nổ mạnh ở trên không? Mặc dù chỉ cách hơn 20 thước nhưng tiếu ân cảm ứng rõ được lực lượng cuồng bạo. Nếu như không phải hắn sớm nấp vào một cây đại thụ gần đó, thì giờ này hắn đã bị dư chấn của trận nổ mạnh đó ảnh hưởng. Ngay khi tiếng nổ mạnh vang lên, hai tiếng kêu kinh sợ cũng liên tiếp vang lên, sau đó một cái bóng nhanh như tia chấp lùi lại phía sau. Có điều, động tác của tên đó vẫn chậm một nhịp vẫn bị dư chấn của bạo tạc thuật ảnh hưởng, thân thể bắn mạnh vào một cây cổ thụ. Tiếu Ân lập tức phát hiện ra, hắn không chút do so dự vọt ra. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt của đối phương nhưng từ động tác của hắn, Tiếu Ân liền đoán ra tên đó chắc chắn là chiến sĩ cầm cung. Trung tâm của vụ nổ chưa tiêu tán hết năng lượng dao động, nhưng trên người Tiếu Ân có nhiều loại ma pháp phụ trợ, dư chấn của vụ nổ đó không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn. Khi vụ nổ này trôi qua được một phút, hắn liếc nhìn chiếc búa lớn. Quanh chiếc búa đó là một vài bộ phận thân thể còn sót lại, rõ ràng tên chiến sĩ có thực lực cường đại kia đã bị diệt phong, thậm chí là chết không toàn thây dưới ma pháp đánh lén. Nếu Benson chứng kiến cảnh thê thảm này, khẳng định hắn sẽ ngồi xuống nôn mửa nhưng Tiếu Ân thì chỉ liếc mắt nhìn qua. Xác định đối phương đã chết, không còn gây uy hiếp cho mình, hắn thu hồi lực chú ý, đặt toàn bộ tinh thần lên người tên cung tiễn thủ. Không phải Tiếu Ân là kẻ trời sinh đã máu lạnh. Mà là do sau khi hắn được nhất hào rèn luyện trong những hoàn cảnh kinh khủng thì đã không còn là kẻ mềm yếu nữa. Hắn đã tập thành thói quen hờ hững với mọi việc. Tiếu ân ở giữa không trung, hắn chưa xuyên qua địa điểm của trận nổ mạnh. Hắn tìm hai quyển trục, một quyển là phong nhận thuật, quyển còn lại là mông lung thuật, cùng lúc thi triển ra ngoài. Tên hắn tử cầm cung tên kia mặc dù đã trải qua nhiều hiểm cảnh nhưng vừa mới bị vụ nổ mạnh đả kích, còn chưa thoát ra khỏi trạng thái kinh hoàng thì lại bị Tiếu ân đánh lén tiếp. Dưới tình huống này hắn cảm ứng được nguy hiểm sắp đến theo bản năng lùi về phía sau đồng thời dương đoản cung lên trước ngực khi đối mặt với nhiều địch nhân phong nhận thuật của tiếu ân phát huy ra hiệu quả cực kỳ lớn nhưng để đối phó với một người uy lực thậm chí còn không bằng tật phong thuật cho nên dư âm của phong nhận đụng vào cung tên của đối phương hoa lửa tuôn ra phong nhận đã bị cây vũ khí ma pháp này ngăn cản song trên mặt tiếu ân lại lộ ra một tia cười lạnh đặc biệt khi hắn nhìn thấy động tác trì hoãn của tên cung tiễn thủ Vẻ tươi cười trên mặt hắn càng thêm lạnh lùng. Nếu tên này không bị chết trong trận nổ mạnh, thì nên bắt sống hắn. Động tác của hắn không chậm chút nào, trong nháy mắt, hắn mở ma pháp quyển trục ra, đồng thời phát động lực lượng tinh thần, trong nháy mắt thi triển hai ma pháp tật phong thuật. Lúc này, tên cung tiến thủ không còn tránh được nữa, một cánh tay của hắn trúng phải ma pháp tật phong thuật. Hắn rú lên một tiếng thê thảm, vừa mới nhảy lên trên không trung thì ngã xuống, tay cầm cung tên không giữ nổi, cung tên đồng thời rơi xuống mặt đất chương ba mươi tám phiền toái yên lặng lắc đầu tiếu ân cảm thấy hoàn toàn mê muội bất quá hắn cũng hiểu rõ tại sao sau khi kỵ sĩ biết mình có thể thi triển ma pháp lại bộc lộ thái độ cung kính như vậy kỵ sĩ là người nắm quyền cao nhất tại trang viên hắn đối với tiếu ân thật quá mức cung kính nếu như tiếu ân là một ma pháp sư chính thức biểu hiện của hắn cung kính như vậy là hoàn toàn hợp lý nhưng bản thân tiếu ân ngay cả ma pháp học đồ cũng chưa đạt được đối xử như vậy thật sự có vẻ quá mức từ kinh nghiệm kiếp trước kỳ thật tiếu ân có thể nhìn ra ẩn tình trong đó nhưng do hắn quá chú tâm tu luyện ma pháp cho nên đã bỏ qua điểm này hiện tại nghĩ lại thật quá sơ sót tư khảo đặc kỵ sĩ ngài khẳng định ta sẽ lọt vào mắt xanh của đế phàm ni các hạ tiếu ân cười khổ nói đúng vậy tư khảo đắc kỵ sĩ hai mắt tỏa sáng tràn ngập hy vọng mặc dù ta không phải ma pháp sư nhưng ta biết một chuyện một người chỉ tự học trong một thời gian ngắn đã nắm giữ được một nhất cấp ma pháp khẳng định là sẽ có thiên phú ma pháp cực cao một vị đệ tử như vậy Bất cứ ma pháp sư nào cũng muốn thu nhận Lông mày nhíu lại Tiếu ân hỏi Kỳ sĩ đại nhân Ngài sao không trực tiếp tới thỉnh cầu đế phàm ni các hạ Ta Tư khảo đặc lộ ra vẻ mặt quái dị Đồng thời dùng ánh mắt quái dị nhìn tiếu ân Sao vậy Sắc mặt tiếu ân đỏ lên Hắn biết bản thân mình đã nói sai điều gì rồi Ho khan một tiếng Tư khảo đặc kỳ sĩ cười khổ nói Ngài nghĩ một kỳ sĩ nho nhỏ như ta có thể có cơ hội diện kiến đế phàm ni các hạ sao Ngươi nói muốn gặp được đế phàm ni các hạ là gặp được sao? Nhìn vẻ mặt khổ sắp của kỵ sĩ, Tiếu Ân tựa hồ đã hiểu được. Xem ra kỵ sĩ mặc dù là kẻ nắm quyền cao nhất tại trang viên, đối diện với ma pháp sư cường đại, thân phận của hắn không khác gì mấy nông phu trong trang viên. Cân nhắc một chút, Tiếu Ân nói, nếu đế phàm ni các hạ không quan tâm tới ngài, ngài cần gì phải lo lắng mà không giao ra loại thực vật đó đi. Liếm đôi môi khô khốc. Sắc mặt kỵ sĩ càng thêm khổ sắc, nếu như có thể giao ra, ta đã sớm giao ra rồi Nhưng có trời mới biết khi nào đế phàm ni các hạ đột nhiên nhớ tới Mà không biết vật đó sau khi rời khỏi tay ta có chuyển tới tai đế phàm ni hay không Kỵ sĩ dừng lại một chút, bất đắc khí nói Ngay cả tên kia cũng không dám gặp đế phàm ni các hạ để đòi hỏi Ta thì được tính là gì Gật đầu, trên mặt tiếu ân đột nhiên lộ ra một nụ cười cao thâm khó hiểu nói Hảo A, kỵ sĩ đại nhân Nguyên lai like ngay từ đầu ngài đã đem chủ ý này để lại cho ta. Sắc mặt tư khảo đặc kỵ sĩ nhất thời đỏ lên, hắn cúi đầu nói, thỉnh ngài tha thứ cho ta. Tiếu ân cân nhắc tới quan hệ song phương một lúc, rốt cục nói, được rồi, kỵ sĩ đại nhân ta đáp ứng ngài, nếu ta gặp được đế phảm ni các hạ, ta sẽ nói giúp ngài. Bất quá ngài không nên ôm hy vọng lớn, điều đó là đương nhiên tư khảo đặc kỵ sĩ vẻ mặt vui mừng tươi cười nói, kỳ thật chỉ cần ngài có thể trở thành học đồ của một vị ma pháp sư chính thức. Trang viên của ta coi như cũng an toàn rồi." Tiếu Ân sừng sốt nhìn vẻ mặt thô cuồng của kỵ sĩ, rốt cuộc cũng biết được nguyên lai tâm tư kín đáo của kỵ sĩ được che đậy bằng vẻ bề ngoài đầy thô dã. Bất quá suy nghĩ lại điều này cũng hết sức bình thường, nếu như tâm tư của kỵ sĩ cũng giống với vẻ bề ngoài thô dã của hắn, thì sau khi mất đi chỗ dựa, dưới sự uy hiếp cường đại của tên quý tộc ở công quốc, không bị mất trang viên và lãnh địa mới lạ. Thở dài một hơi, không thể tưởng tượng được bản thân còn chưa tiến vào thành lộ dịch tư Đã gặp phải phiền thoái rồi. Bất quá nghĩ tới lão bàng đức còn ở trong trang viên, hắn dù buồn bực cũng phải nhịn lại, lợi ích của hắn và kỵ sĩ coi như đã buộc chặt vào nhau rồi. Trải qua biến cố đêm nay, vô luận là thiếu ân hay tư khảo đặc đều cẩn thận hơn nhiều. Đối phương nếu đã phái sát thủ tới, vậy căn bản là hắn không còn kiêng kỵ gì nữa, dưới tình cảnh này mà còn lộ ra sơ hở, thì không khác gì là tự tìm chết cả. Vì vậy đội ngũ bên ngoài nhìn thì có vẻ thả lòng, nhưng bên trong lại cực kỳ cảnh giác. Tiếu ân cũng không có hỏi rõ địch nhân của tư khảo đặc kỵ sĩ là ai, mà kỵ sĩ đại nhân dường như cũng cố ý quên không nhắc tới. Nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ, hiện tại bọn họ đã cột chặt vào nhau trên một cỗ chiến xa. Trải qua nửa tháng bôn ba, rốt cuộc bọn họ cũng tới thủ đô của Công Quốc, thành Lộ Dịch Tư. Lộ Dịch Tư là tòa thành trung tâm của Công Quốc, mặc dù không thể so với những thành thị nổi tiếng của các đế quốc trên đại lục nhưng so với các thành thị trên Công Quốc, nó tuyệt đối là tòa thành tốt nhất xa xa có thể thấy được một tòa thành lớn bao quanh là tường thành vững chắc độ cao của tường thành độ tầm sáu bảy thước chưa bỏ kỵ sĩ và mấy thiếp thân thị vệ của kỵ sĩ thì đa số mọi người trong đội ngũ đều lần đầu tiên tới thành lộ dịch tư đại đa số đều không thể che giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt tiếu ân thấy rõ được ánh mắt khinh miệt của mấy tên thủ vệ thành nhìn mọi người khiến hắn không khỏi thầm giận bất quá hắn không nghĩ tới vẻ mặt của những người trong trang viên lần đầu tiên tới đây biểu hiện như vậy là hoàn toàn bình thường Duy nhất chỉ có hắn là không biểu hiện mà thôi. Bất quá sự khác biệt này không có làm kỵ sĩ kinh ngạc, mà chỉ âm thầm cảm thán, mà pháp sư quả thật không thể dựa theo lẽ thường để suy đoán, cho dù đó là một tiểu hài tử 10 tuổi chưa có danh hiệu. mươi 38, cha hỏi, tiếu ân nhanh chóng tiến lên, hắn đá thẳng vào bụng dưới tên đó. Khi tên đó té ngã trên mặt đất, cơn đau truyền đến khiến nước mắt rơi đầy mặt hắn, cả người hắn cuộn lại giống như một con tôm, hơn nữa còn run rẩy. Cước cuối cùng này của Tiếu Ân là do Nhất Hào đề nghị. Nhất Hào nói, dù là nam hay nữ, chỉ cần đá vào chỗ đó thì đối phương sẽ đau không thể chịu nổi, trong thời gian ngắn mất đi lực chiến đấu, hơn nữa, khi tra hỏi sẽ chiếm thêm ưu thế về tâm lý. Tiếu Ân tiến tới, giật đầu tên đó lên, nhất thời nhìn thấy khuôn mặt méo mó vì đau đớn của hắn. Ngươi là ai? Tiếu Ân lạnh lùng hỏi. Tên đó hít sâu mấy hơi, cố gắng trì hoãn, trong mắt hắn tràn ngập vẻ oán độc, nhìn Tiếu Ân không nói câu nào. Khẽ cao mày, khi tiếp xúc với ánh mắt của tên đó, Tiếu Ân hiểu, tên này rất cứng đầu, nếu mình muốn từ miệng hắn moi được tin tức thì sẽ khó khăn. Tiếu Ân lạnh lùng cười nói, ngươi đã rơi vào tay ta, lại còn muốn giấu giếm nữa sao? Cung tiến thủ lạnh lùng nhìn Tiếu Ân, sau đó hắn ngắm hai mắt lại, không ngó ngàng gì nữa. Tiếu Ân cố ý dừng lại một chút nói, nói thật, đại nhân Rider ta không muốn chọc vào các ngươi mà là các ngươi cứ theo đuôi ta, dường như giữa chúng ta không có thù hận. Mí mắt tên cùng tiến thủ kia hơi cử động, nhưng cuối cùng hắn vẫn không mở mắt ra. Tiếu ân nói to thêm một chút, các ngươi thuộc phe phái nào, tại sao lại tới đây? Tiểu đội săn bắt ma thú mà các ngươi vừa tiêu diệt tên gì? Nếu ngươi thành thật nói cho ta biết, đại nhân Rider ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng tên cùng tiến thủ kia mở hai mắt ra, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn ngập vẻ trào phúng. Tiếu ân hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không tin ta. Vẻ trào phúng trong mắt cung tiễn thủ càng rõ, giống như nhìn thấy một tên ngu. Khóe miệng tiếu ân nhếch lên, nói, ngươi hẳn đã nhìn ra, ta là một ma pháp sư. Cuối cùng cung tiễn thủ mở miệng, hắn nói, nói nhảm, quả thực, có thể trong nháy mắt phát ra nhiều ma pháp như thế, ngoài ma pháp sư ra, còn ai có thể làm được nữa. Tiếu ân chăm chú nhìn hắn nói, ngươi cũng là kẻ có kiến thức, vậy ngươi chắc cũng đã nghe qua lời thề pháp thần rồi chứ. Cung tiễn thủ giật mình, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lời thề pháp thần là lời thề mà mọi ma pháp sư phải tuân thủ, nghe nói nếu có ai làm trái lời thề này, lực lượng tinh thần sẽ bị giảm xuống một cấp bậc. Loại trừng phạt này là cực kỳ nghiêm khắc đối với ma pháp sư. Mặc dù Tiếu Ân không hiểu được lời thề đó có lực lượng gì nhưng cả Maren và David Kirby đều khuyên hắn, hơn nữa nghe nói có người không tin tà thuyết đó liền bị trừng phạt, cho nên trong thế giới ma pháp, lời thề pháp thần có một sự ước thúc cường đại. Nếu như ngươi trả lời ta những vấn đề ta hỏi, Rider ta xin lập lời thề pháp thần, tuyệt đối sẽ không hại ngươi, hơn nữa còn chữa lành thương thế cho ngươi, để ngươi rời đi. Ánh mắt cung tiến thủ lộ rõ vẻ mong mỏi, hắn đã rơi vào tay đối phương, tự biết bản thân mình nhất định sẽ chết, nhưng không nghĩ tự nhiên gió lại đổi chiều, hắn lại có một con đường sống. Cân nhắc một lúc, nhìn tiếu ân có vẻ không nhịn được nữa, tên cung tiến thủ cuối cùng mở miệng. Sau khi hỏi hắn nửa ngày, cuối cùng tiếu ân hiểu được thân phận của những tên này. Bọn chúng quả nhiên là thành viên của gia tộc Leiden thuộc đế quốc Nặc Khả Đa, dẫn đầu đội ngũ là một kẻ còn trẻ tuổi trong gia tộc Leiden, cửu cấp học đồ Ao Bay. Đi cùng Ao Bay lần này còn có 12 tên võ sĩ và một ma pháp học đồ thập cấp. Khi biết được thực lực cường đại của đối phương, mặc dù Tiếu Ân không biểu hiện gì nhưng trong lòng hắn đã sớm biến hóa đến long trời lở đất. Một cửu cấp học đồ, một thập cấp học đồ, chỉ với hai tên học đồ này đã so được với thực lực đoàn đội bên mình chỉ không biết tên thập cấp học đồ kia có nắm giữ được ma pháp cấp ba hay không nếu như hắn cũng nắm giữ được một ma pháp cấp ba lợi hại thì trận này không cần phải đánh nữa chạy trốn mới là thượng sách nhưng có thể khẳng định một điều tên thập cấp học đồ kia không nắm giữ được phong tường thuật nếu không nepal chưa chắc đã thoát khỏi bọn chúng lần này các ngươi tới rừng Gobi để làm gì tiếu ân trầm giọng hỏi chúng ta theo thiếu chủ nhân tới để ma luyện cung tiến thủ hít sâu một hơi Cảm giác đau đớn truyền từ cánh tay bị gãy khiến hắn không chịu được. Ma luyện, tiếu ân hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi sao không ma luyện ở vùng phụ cận với đế quốc nặc khả đa, sao lại tới thành loi này? Chúng ta đi theo đường rẽ, mí mắt tiếu ân hơi nheo lại, lý do này thoáng nghe thì hoang đường nhưng lại phù hợp nhất. Trong rừng góp bi nếu không cẩn thận sẽ gặp phải ngã rẽ, điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Tốt, thế sao các ngươi lại tiêu diệt tiểu đội săn bắt ma thú? Các ngươi có thù hận gì với bọn họ? Cung tiến thủ cố hít thở, miễn cưỡng nói, thiếu chủ nhân đã tiến vào rừng góp bi ba tháng, cho nên thấy hai vị cô nương trong tiểu đội. Tiếu ân gật đầu, đến hiện tại hắn đã hiểu rõ, trong lòng hắn nổi lên một cơn sát khí. Cung tiến thủ ngẩng đầu lên, nói, ta đã kể xong cho ngươi, ngươi có thể trị liệu cánh tay cho ta chưa? Tiếu ân gật đầu, mặt lạnh nói, không sai, ngươi trả lời vô cùng chi tiết, ta rất hài lòng. Dứt lời, Tiếu ân nâng cánh tay đối phương lên. Trên mặt nở một nụ cười cao thâm nói, nhìn ta giúp người trị liệu nhé. mươi 39, lão bản mập mạp, đội xe đi theo tư khảo đặc kỵ sĩ, ánh mắt tiếu ân nhìn qua xung quanh hai bên đường. Hắn điều khiển ngựa tiến đến bên cạnh kỵ sĩ nói, kỵ sĩ đại nhân, tòa thành này có bao nhiêu người. Tư khảo đặc không quay đầu lại nói, hai năm trước đã có gần 10 vạn người, hiện tại hẳn là đã hơn. 10 vạn, tiếu ân sợ hãi than nói, một tòa thành chứa 10 vạn người. Tư khảo đặc không nhịn được cười nói, kỳ thật quy mô như thế đã sớm được kêu là thành thị. Nhưng lịch đại công tước vì kỷ niệm vị công tước lộ dịch tư đầu tiên, cho nên mới gọi nơi này là thành lộ dịch tư, dù diện tích của tòa thành đã to hơn 10 lần so với trước đó nhưng cũng không có sửa đổi lại tên. Tiếu ân lúc này mới hiểu được, nếu như không được tư khảo đặc kỵ sĩ giải thích, bản thân quả thực chỉ coi nơi này là một tòa thành nho nhỏ. Cẩn thận nghĩ lại, chính mình đã biết đây là thủ đô của công quốc như thế nào có thể nghĩ nó giống với một tòa thành bình thường chứ Nếu như chỉ là một tòa thành nho nhỏ thì sao có thể mời được ma pháp sư đến giúp sức cho công tước chứ? Trong đầu nhớ lại các loại tin đồn về thành lộ dịch tư, bất quá những điều này chỉ là tin đồn, chỉ có thể tới tận nơi mới cảm nhận được hơi thở của thành thị. Đại đa số mọi người đã sớm bị hoa mắt bởi cảnh tượng phồn hoa trong thành. Quả thực trong hắc tác chấn cũng có một số cửa hàng nhưng số lượng sao có thể so với một tòa thành chứa 10 vạn người chứ? Bản thân Tiếu Ân cũng cảm khái. Khẽ hít vào một ngụm không khí, trong đầu hồi tưởng lại không khí ồn ào trong thành thị. Bất quá so với những thành thị quy mô hơn một triệu dân, thì quy mô của những tòa thành này cũng không được hắn để trong mắt, cho nên chỉ khiến hắn cảm thấy hoài niệm mà thôi. Theo sự dẫn dắt của tư khảo đặc, mọi người đi vào một gian khách sạn. Lão bản của gian khách sạn này là một tráng hán béo, nếu đơn độc luận về thể tích thì ngay cả tư khảo đặc kỵ sĩ cũng thua kém ba phần, bất quá do béo nên động tác của hắn không được linh hoạt như kỵ sĩ tư khảo đặc cười lớn tiến lên ôm lấy trắng hán hai tay vỗ mạnh vào lưng đối phương sắc mặt tiểu ân nhất thời trắng bệch khí lực thật lớn a trong mắt kẻ khác bọn họ sử ra khí lực lớn như vậy khiến mọi người rất dễ hiểu lầm bọn họ có thâm cừu đại hận với nhau tưởng chừng muốn đương trường đánh chết đối phương bất quá tiểu ân biết tư khảo đặc không dùng toàn lực ít nhất đạo quang mang thần kỳ trên người hắn không có xuất hiện sau khi ôm nhau xong hai đại nam nhân tách ra tư khảo đặc cười nói ba đặc lợi đã lâu không gặp Ngươi lại béo thêm đó Phải không Đại mập mạp ba đặc lợi nhân mặt nói Ta cũng cảm giác được nhưng không có cách nào thay đổi Tư khảo đặc quay đầu lại Nói với Tiếu Ân Đây là bạn tốt của ta Hồi trẻ đã cùng ta tham gia mạo hiểm đội Tiếu Ân thầm đánh giá tráng hán mập mạp trước mắt Hắn thấy được tinh quang chợt lóe trong mắt mập mạp Khẳng định người này không đơn giản Hơn nữa nếu đã tới lộ dịch tư Kết giao với bằng hữu mới là điều cần phải làm Tiểu hai từ này là ai Là cháu ngươi sao Ba Đặc Lợi tò mò hỏi, hắn là Tiểu Ân, hắn có thiên phú ma Pháp rất cao tư khảo đặc sắc y nói, ta lần này tới đây là để giới thiệu hắn vào ma Pháp tháp để học tập. Ba Đặc Lợi đôi mắt nhất thời lồi ra, ánh mắt nhìn Tiếu Ân thay đổi hắn. Đại mập mạp này là bằng hiếu của tư khảo đặc thì khẳng định thực lực của hắn cũng không tầm thường, nhưng khi nghe nói tới ma Pháp, cũng không nhịn được có chút thất thố. Cho nên có thể thấy được, ma Pháp sư tại công quốc có địa vị cao quý ra sao. Ba Đặc Lợi, chúng ta mệt rồi người cấp phòng cho bọn ta đi tư khảo đặc buồn cười đẩy ông bạn ra ách tốt không thành vấn đề ba đặc lợi hét lớn một tiếng mấy tên bồi bàn ở phía sau liền tới bố trí phòng cho đám người tư khảo đặc tư khảo đặc dẫn tiếu ân tới phòng riêng của ba đặc lợi đến khi vào phòng trên mặt kỵ sĩ đại nhân mới thu hồi vẻ tươi cười thay thế vào đó là vẻ mặt mệt mỏi ba đặc lợi rót rượu đưa cho mỗi người một chén mặc dù rượu này cũng không phải là loại thượng phẩm nhưng cũng khiến cho tiếu ân thấy hứng thú cầm lấy chén rượu khẽ nhấp miệc Có một chút ngọt, cảm giác cũng không nặng, mùi vị cũng không tồi. Kinh ngạc nhìn đại mập mạp, không thể tưởng tượng được tên tráng hán lại thích loại khẩu vị này. Tư khảo đặc, người rất mệt. Ba đặc lợi quan tâm hỏi. Đúng vậy, rất mệt tư khảo đặc không giấu giếm đem chuyện gặp phải sát thủ trên đường kể lại rồi nói, xem ra bọn chúng mất kiên nhẫn rồi. Ba đặc lợi sắc mặt âm trầm, nhấc một hớp rượu nói, bọn chúng quả thực hết kiên nhẫn rồi. Sau đó chúng có làm ra động tĩnh gì không? không tư khảo đặc cười khổ nói ta đoán bọn chúng phái sát thủ tới là muốn cảnh cáo ta lần cuối cùng bất quá nhìn tiếu ân ngồi im lặng sắc mặt kỵ sĩ tăng thêm vẻ khổ sáp bất quá tên sát thủ kia gặp phải xui xẻo tiếu ân khững người lại nhìn kỵ sĩ gật đầu mặc dù lần phục kích trước nhất hào có nói tên sát thủ kia trên mình tỏa ra sát khí nhưng khi gã đó lẻn vào lều vải ánh mắt cùng động tác của gã đó tựa hồ không phải muốn đem người trong lều vải giết chết có lẽ do nguyên nhân này nên hắn cuối cùng chết oan trong tay tiếu ân Ba đặc lợi trầm ngâm hỏi, hiện tại ngươi có chuẩn bị gì? Nếu đã giết người của hắn, nếu không cho hắn một lời giải thích, chỉ sợ. Tư khảo đặc thở dài một hơi, nói chờ ta, đưa Tiểu ân tới ma pháp tháp, nếu có thể may mắn bái nhập làm môn hạ của một vị đại sư, phỏng trừng chuyện này không ai dám đề cập đến. Biện pháp tốt, nhưng nếu không thành công thì sao? Tư khảo đặc bất đắc nghĩ nói, nếu như quả thật không còn lối thoát, ta sẽ đem vật đó giao ra, ít nhất cũng có thể giữ được trang viên hắn cắn răng nói đó là gia viên của ta bất luận lẻ nào cũng không được phép xâm phạm chương ba mươi chín lừa gạt các tiếng xương gãy vang lên cung tiễn thủ bất ngờ không đề phòng kêu lên thảm thiết hôn mê bất tỉnh tiếu ân không giúp hắn trị thương ngược lại còn vặn gãy toàn bộ cánh tay của hắn hắn lấy ra một bình nước lạnh đổ lên đầu tên cung tiễn thủ cung tiễn thủ từ từ tỉnh dậy hắn nghiến răng nói ngươi không giữ lời chẳng lẽ không sợ lời thề pháp thần Tiếu ân cười cười nói, sợ, đương nhiên sợ, chỉ cần là ma pháp sư thì ai cũng sợ lời thề đó. Ánh mắt của cung tiến thủ lộ rõ vẻ oán độc cùng có chút không hiểu, tiếu ân chậm rãi nói. Nhưng có một chuyện ta quên không nói cho ngươi biết, tên của ta không phải là Rider mà là tiếu ân. Cung tiến thủ ngẩn ra, nhất thời sắc mặt hắn sám lại, hắn oán giận nói. Ngươi là một pháp sư tôn quý, thế mà lại lừa gạt người khác, ngươi. Nhìn bộ dạng tức giận của tên cung tiến thủ. Tiếu ân càng thêm vui vẻ, hắn nở nụ cười nói, biết tại sao ta bẻ gãy cánh tay của ngươi không? Bởi vì đó là cánh tay mà ngươi dùng cung tên bắn chúng bạn ta. Sau đó, Tiếu ân thu nụ cười trên mặt lại, nói, để báo thù cho bạn ta, ngươi chắc chắn phải chết, nhưng ngươi không phải lo, sẽ có rất nhiều người sẽ đi theo ngươi nữa. Đôi mắt cùng tiến thủ đột nhiên trợn tròn, thân thể hắn giấy ruộng mãnh liệt một lúc, cuối cùng không nhúc nhích. Tiếu ân chậm rãi rút con dao đâm vào trái tim hắn ra, sát khí trong mắt không hề giảm đi. Cái chết của tên cung tiễn thủ này tuyệt đối chưa bù nổi tính mệnh của Benson. Sau khi biết được sự thực, Tiếu ân quyết định phải tống tiễn toàn bộ bọn chúng cùng với Benson. Tìm kiếm trên người tên cung tiễn thủ một ít lương khô và nước uống, sau đó Tiếu ân thuận tay cầm cung tên lên. Chiếc cung tên này không biết do ai chế tạo ra, ngăn chặn phong nhận thuật mà không bị hư hỏng gì, thì dù nó có thuộc tính gì cũng đều là đồ tốt. Nhẹ nhàng thử cung tên, lông mày Tiểu Ân hơi nhíu lại, chiếc cung tên này quả thực là đồ tốt, dường như được gia trì thêm phong thuộc tính, uy lực và tốc độ bắn ra hơn xa so với cung tên bình thường, hơn nữa nó còn rất nhẹ, khiến Tiểu Ân yêu thích không nỡ rời tay. Tiểu Ân tin tưởng, bất cứ cung tiến thủ nào có được cây ma pháp cung này, thực lực sẽ tăng lên một tầng cao mới. Nhưng thứ này rõ ràng không có nhiều tác dụng đối với hắn. Do so dự một chút, Tiểu Ân đi tới chỗ vụ nổ mạnh xảy ra, thu lấy chiếc búa của tên đại hán Chiếc búa này mặc dù lớn nhưng không phải là vũ khí ma pháp, tuy nhiên nó vẫn là một thanh vũ khí công kích hiếm có, ngay cả vụ nổ mạnh cũng không làm nó hư tổn. đem nó đi bán lấy tiền, chắc cũng thu được một khoản lớn. Tiện tay phá hủy hoàn cảnh nơi này, sau đó Tiếu Ân lập tức rời đi. Mùi máu tươi trên thân thể gã đại hán khẳng định sẽ hấp dẫn đám ma thú ở phụ cận, chỉ là vừa rồi vụ nổ xảy ra quá lớn, cho nên mới khiến cho đám ma thú không dám tới. Nhưng Tiếu Ân tin tưởng, nhiều nhất là 10 ngày khẳng định nơi này sẽ không còn lại bất cứ dấu vết gì bởi vì hoàn cảnh sinh thái trong rừng Gobi sẽ hủy diệt đi tất cả dấu vết rời khỏi nơi đó khoảng vài trăm thước Tiểu Ân nhảy lên một cây cổ thụ lớn đội mắt kính lên hỏi Nhất Hào tìm được bọn chúng chưa trong quá trình tra hỏi vừa rồi Tiểu Ân biết được sau khi bắn bị thương Benson tên cung tiến thủ đã dùng một đạo cụ ma pháp có tác dụng liên lạc từ xa ước định với thiếu chủ nhân của bọn chúng thanh âm của Nhất Hào chậm rãi truyền đến nói không phát hiện ra Nhưng hiện tại thần kinh của chủ nhân quá khẩn trương, tôi đề nghị ngài thả lòng một chút. Nếu bọn chúng bước vào phạm vi giám sát của tôi, tôi sẽ báo lại cho ngài. Tiêu ân khẽ thở dài một tiếng, nơi này dù sao cũng là rừng góp bi, không phải là ở trên bình nguyên, cho nên năng lực của mấy con ruồi máy bị hạn chế. Trừ phi đối phương tiến vào vào phạm vi giám sát, nếu không rất khó chủ động phát hiện. Do một lát, Tiêu ân bố trí bên ngoài 10 cái bẫy, sau đó mới tiến vào nhất hào không gian nghỉ ngơi. Nửa ngày sau, nhất hào truyền đến tin tức tốt cách vụ nổ về phía tây ba nghìn thước xuất hiện tám người xem trang phục trên người bọn chúng rõ ràng là đồng bọn của tên cung tiễn thủ đây chính là những kẻ thuộc gia tộc lây đần theo như lời tên cung tiễn thủ thì chúng có mười bốn người nhưng bị tiếu ân và Benson giết chết sáu tên cho nên hiện giờ chúng chỉ còn lại tám người trong đám người này chính thức khiến tiếu ân kiêng kỵ là hai tên ma pháp học đồ hai tên này một tên là cửu cấp học đồ còn một tên là thập cấp học đồ Đặc biệt là tên thập cấp học đồ kia Trời mới biết hắn có thực lực thi triển ma pháp cấp 3 hay không Nhất hào quan sát bọn chúng nửa ngày nói Chủ nhân Tôi đề nghị ngài nên rút lui Giao thủ với bọn chúng là quá nguy hiểm Tiếu ân lạnh lùng nhìn đám người đó Nói Bọn chúng ngoài sáng Còn ta ở trong tối Nếu không từ thủ đoạn nào cả thì có bao nhiêu khả năng thành công 70% Nhất hào không chút do dự nói Cao như thế sao Tiếu ân kinh ngạc hỏi Đúng Đúng bởi vì ngài có biến dị chiều trạch thuật và phi tường bạo tạc thuật dựa vào hai kỹ năng này có bảy mươi khả năng tiêu diệt toàn bộ bọn chúng tiếu ân hít sâu một hơi hắn rất tin tưởng phán đoán của nhất hào mặc dù hắn muốn báo thù cho benson nhưng nếu xác suất tiêu diệt được toàn bộ bọn chúng quá thấp hơn nữa còn quá mức nguy hiểm thì tiếu ân sẽ buông bỏ bởi hắn tin tưởng giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt nếu biết lai lịch của đối phương cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể hoàn thành được mục đích báo thù của mình Nhưng hiện tại Nhất Hào nói có 70% thành công, dưới tình huống này mà hắn còn buông tha thì hắn không phải là Tiếu Ân. Nhất Hào, ngươi lên kế hoạch đi, thanh âm Tiếu Ân mang theo oán niệm lớn, ta muốn giết toàn bộ đám tạp chủng đó, không để lại một tên nào. bốn 40, cửa hàng tạp hóa, đêm đó, tư khảo đặc kỵ sĩ uống rất nhiều rượu. Từ biểu hiện uống say của hắn, có thể thấy được hắn chịu rất nhiều áp lực. Phòng trừng nếu không gặp ba đặc lợi, hắn tuyệt đối sẽ không phóng túng như vậy. Bất quá sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, tư khảo đặc lại khôi phục lại bộ dáng như thường ngày, bộ dáng điên cuồng đêm qua hoàn toàn biến mất, xem ra uống rượu cũng là một phương pháp giảm bớt áp lực, giống như các nhân viên công chức tại thế kỷ 21. Ma Pháp tháp cũng không phải lúc nào cũng tùy ý mở cửa. Tại trang viên của mình kỵ sĩ có thể tùy ý, nhưng tại thủ đô của công quốc, hắn cũng phải tuân theo quy định. Cho nên kỵ sĩ chỉ có thể tới Hiệp hội Ma Pháp Công Quốc đề nghị, sau đó cũng chỉ biết ở trong khách sạn để chờ đợi. Ma Pháp Sư được coi là bảo vật quý giá, mà kẻ có thiên phú Ma Pháp cũng được coi trọng. Lấy tốc độ làm việc của công quốc, có thể trong vòng 3 ngày đem đề nghị này giao cho Ma Pháp tháp coi như cũng đã rất nhanh rồi. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, Ái Đức có thể tham gia khảo hạch thợ rèn. Thợ rèn tại công quốc cũng được xem là một nghề nghiệp có tiền đồ, mặc dù xa xa không thể so sánh với kỵ sĩ cùng Ma Pháp Sư nhưng cũng được kẻ khác tôn kính. Hơn nữa do thợ rèn có năng lực chế tạo binh khí cùng áo giáp cho nên lúc khảo hạch còn có quan viên công quốc đến quan sát. Ái Đức sau khi tới hiệp hội thợ rèn nghe ngóng thì biết được tin tức 7 ngày sau sẽ diễn ra khảo hạch. Vì để mọi người bất căng thẳng, tư khảo đặc dẫn Tiếu Ân cùng Ái Đức đi dạo phố. Đương nhiên mục đích chủ yếu của kỵ sĩ là để lấy lòng Tiếu Ân về phần Ái Đức chỉ là kẻ ăn theo mà thôi. Ái Đức mặc dù cũng đã từng đi qua hát tắc chấn, nhưng cái chấn nhỏ bé kia tự nhiên không thể nào so sánh được với thành lộ dịch tư hàng hóa bày bán quanh đường cũng đủ khiến hắn hoa mắt rồi. Về phấn tiêu ân, hắn bình tĩnh hưởng thụ lại tư vị quen thuộc xa xôi ngày nào. theo sự dẫn dắt của tư khảo đặc, bọn họ đi tới chỗ gồm rất nhiều quán nhỏ. chỗ này không hề hoa lệ gì cả, tất cả mọi người đều ngồi dưới đất bày bán đủ loại mặt hàng. ái đức kinh ngạc hỏi, kỳ sĩ đại nhân, thành lộ dịch tư sao lại có những cửa hàng như thế này? tư khảo đặc không nhịn được cười nói, như thế nào? chẳng lẽ ngươi cho rằng ở đây toàn bộ đều là cửa hàng? Ta nói cho ngươi biết, cho dù là ở thành thị nào cũng tồn tại những chỗ như tại đây, hơn nữa ngươi chỉ cần có nhãn lực cùng vận khí, có thể nhặt được bảo bối tại đây." Sắc mặt Ái Đức đỏ lên nói, "Vâng, đại nhân." Tiểu Ân tò mò hỏi, "Kỵ sĩ đại nhân, ngài nhặt được đồ tốt tại đây lần nào chưa?" Không có Tư Khảo đặc cười khổ một tiếng nói, "Trước kia khi mạo hiểm, ta rất thích tới đây tìm kiếm, cũng thích những thứ bày bán tại đây." Hắn thở dài một hơi, nhớ tới cuộc sống mạo hiểm khi còn trẻ nói, "Rất lâu rồi." thật sự làm con người ta hoài niệm. Tiếu ân lộ ra ánh mắt xem thường, hắn đã hiểu, kỵ sĩ mang bọn họ tới đây không phải muốn tìm kiếm bảo bối mà chỉ thuần túy muốn nhớ lại cảm giác lúc còn trẻ mà thôi. Trên mặt đất, đầy những gian hàng hỗn tạp, có thể nói thứ gì cũng có. Tiếu ân thậm chí còn chứng kiến có một số người còn đưa ra một số binh khí cùng áo giáp phòng ngự, mấy thứ này mặc dù không biết chất lượng ra sao nhưng giá tiền khẳng định rẻ hơn nhiều so với các cửa hàng khác. Quan khán một lúc, nhãn giới ái đức mở rộng ra đôi mắt phảng phấp giống như điện láo liên liếc nhìn không ngừng mà tư khảo đặc lại nhàn nhã hoài niệm có lúc lộ ra một tia cười khó hiểu ánh mắt tiếu ân tùy ý xem qua hàng hóa tại nơi này hắn cũng không có chủ tâm mua sắm hắn có chút giống với tư khảo đặc kỵ sĩ nhìn nơi này khiến hắn hoài niệm kiếp sống trước kia Sau khi ánh mắt tiếu ân dừng lại trên một kiên vật phẩm đôi mắt hắn không khỏi ngưng tụ lại mặc dù chỉ liếc mắt nhìn qua nhưng trong lòng hắn kịch liệt chấn động Khi thật hắn cũng không có hy vọng xa với tại chỗ này kiếm được đồ vật bảo bối gì nhưng bảo bối lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tự nhiên tiểu Ân không dễ dàng bỏ qua. Do dự một chút, tiểu Ân khẽ kéo ống tay áo kỵ sĩ, thấp giọng nói, kỵ sĩ đại nhân, ta nhìn chúng một vật, ngài có thể mua giúp ta được không? Đương nhiên có thể tư khảo đặc không chút do dự nói. Kéo tư khảo đặc tới một gian hàng không xa, đây là một gian hàng tạp hóa bán đủ loại đồ, trong đó có một ít phế thiết, thiết thư. Khách hàng tới đây phần lớn là nhìn những vật khác trong cửa hàng, còn phế thiết cơ bản không có ai chú ý cả. Tiếu Ân trực tiếp lật xem vài thứ, nhìn như có vẻ tùy ý. Ba người bọn họ mặc dù đã thay đổi trang phục, nhưng Tư Khảo Đặc và Tiếu Ân trên người tỏa ra một khí thế khác hẳn người thường, cho nên Tiếu Ân vừa lật xem mấy thứ, quán chủ liền mang theo nụ cười tươi chào đón. Tiếu Ân hỏi, đây là vật gì? Quán chủ sửng sốt, có chút xấu hổ nói, ta cũng không biết. Hai ngày trước tại một thôn nhỏ ta kiếm được thấy bộ dáng không có vẻ hứng thú của Tiếu Ân, hắn vội vàng nói bộ sách này mặc dù có chút tổn hại nhưng tốt xấu gì cũng là sách mà. Tiếu Ân ngẩn ra, trong lòng buồn cười kỳ thật muốn mua hai tấm thiết phiến nhưng quán chủ lại lầm tưởng hắn nhìn chúng bộ sách. Đôi mắt chuyển động, tìm kiếm một lúc, Tiếu Ân hỏi mấy thứ này bán thế nào. Vị quán chủ kia nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, suy nghĩ một chút rồi nói, mười ngân khắc lôi. Tiếu Ân không chút do dự nói, hảo tư khảo đặc kỵ sĩ mặc dù khó hiểu nhưng vẫn móc ra mười ngân khắc lôi tiếu ân đem bộ sách cùng phế thiết tất cả bỏ vào bao không còn hang hái đi dạo phố nữa trực tiếp trở về khách sạn vị quán chủ nhìn vẻ mặt sảng khoái của tiếu ân biết rằng thứ mình bán ra không chỉ có mười ngân khắc lôi chỉ là dù hắn có đoán thế nào đi nữa cũng không biết được giá trị chính thức chương bốn mươi bẫy dập một khối hai mười bảy khối nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Cuối cùng Tiếu Ân hoàn thành xong kế hoạch do nhất hào bày ra. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, trong lòng Tiếu Ân không nhịn được thì thầm, tên nhất hào này khẳng định không phải là một học tập cơ bình thường. Để đối phó với tám tên đó, Tiếu Ân vì bọn chúng mà chuẩn bị một bữa tiệc lớn, hơn nữa còn bỏ ra cái giá 17 khối ma hạch. Nhưng loại ma hạch chứa đựng ma pháp này có năng lượng dao động, nếu đặt trong vòng cổ không gian, tự nhiên sẽ không gây chú ý cho người khác, nhưng nếu đặt ở bên ngoài, khẳng định sẽ không thể gạt được cảm ứng của đối phương Cho nên mới nói, Tiếu Ân bố trí bẫy ma pháp, chưa chắc đối phương đã dính bẫy. Nhưng Nhất Hào đã dùng một biện pháp rất đơn giản, đó là giết chết 17 ma thú, nhét ma hạch vào trong bụng ma thú. Nơi này là rừng góp bi, là thiên đường của ma thú, muốn tìm thứ khác chắc có lẽ không tìm được, nhưng dưới sự trợ giúp của Nhất Hào thì tìm một ít ma thú cấp 1 là vấn đề rất đơn giản. Tiếu Ân lợi dụng tốc độ của mình, rất nhanh tới xào huyệt của thú gong ly, không sợ tốn kém sử dụng liền một lúc 10 cuốn ma pháp quyển trục công kích cấp 2. Kết quả cuối cùng không cần nghĩ cũng biết, 20 con gong ly bị hắn bắt được hết. Đương nhiên trong đó có một nửa là những con gong ly đã dạy yếu, nếu không trong một khoảng thời gian ngắn, Tiếu Ân khó có thể thu được chiến tích như thế. Bước cuối cùng rất đơn giản, Tiếu Ân nhét 17 khối ma hạch vào thi thể, hơn nữa giữ nguyên vị trí thi thể của chúng lại. Sau đó, Tiếu Ân tránh đi chỗ khác, đội mắt kính, chờ xem kịch vui. Chấm, một lúc lâu sau, tám tên kia mới xuất hiện, bởi vì có ma pháp đạo cụ liên lạc. Cho nên những tên này đi đúng tới địa điểm mà tên đại hán cầm chiếc búa lớn và tên cung tiễn thủ chờ đợi, mà sau huyệt của thú gong ly bị tiếu ân tập kích lại ở gần đấy, cho nên sẽ không lo bọn chúng không phát hiện ra. Đang đi đường, đột nhiên phát hiện ra thi thể của 20 con gong ly, bất luận là ai cũng sẽ nghi ngờ. Những tên này lại càng không ngoại lệ, trong đó có một tên ma pháp sư chậm rãi tiến lên, liếc mắt nhìn thân thể thú gong ly vài lần, sau đó quan sát chung quanh, lông mày cao lại, nói. Mọi người cẩn thận! Ở gần đây có một tiểu đội săn bắt ma thú, thực lực của bọn chúng không kém, hoặc trên tay bọn chúng có nhiều ma pháp quyển trục công kích cấp 2. Tiếu ân tạo nên hoàn cảnh đó, dù là kẻ nào nhìn vào, cảm giác đầu tiên xuất hiện là do tiểu đội săn bắt ma thú gây ra, mà hiện tại những kẻ đó đang đi truy kích những con vong ly còn sót lại. Một tên thanh niên mặc ma pháp bào khác tiến tới, khuôn mặt của hắn lạnh lùng dị thường, nhưng đôi mắt tam giác của hắn lại mang theo vẻ kích động, đối lập hẳn với khuôn mặt của hắn. Đi Cara. Chỗ này có chuyện gì xảy ra, sao không có ai cả thế? Nhất Hào ở xa lập tức phân tích Dikara, nhận ra năng lượng dao động trên người tên này rất cường đại, thậm chí còn mạnh hơn vài phần so với Nepal, không khỏi khiến Tiếu Ân có chút lo lắng. Đây là cao thủ thập cấp học đồ hàng thật giá thật đó. Dikara khẽ cao mày, xoay người nói, Ao Bay, sư phụ dặn dò gặp chuyện khác thường không nên vội vàng, nếu không sẽ không giải quyết được. Trong mắt Ao Bay lóe lên hung quang nói, Hừ, lão già đó quả là điên, Bắt ta ở chỗ này hơn nửa năm mới được đi ra ngoài. đi cà than nhẹ một tiếng nói, hoàn cảnh nơi này rất tốt cho sự tu luyện của chúng ta, nếu như người tĩnh tâm tu luyện ở đây hơn nửa năm, có khả năng rất lớn đột phá tiến vào thập cấp học đồ. Ao Bay hừ lạnh một tiếng nói, điểm này thì ngươi không cần phải lo, ta chắc chắn có thể đột phá. đi cà dường như kiêng kỵ, mặc dù trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, nhưng miệng thì không nói gì. Qua mấy câu đối thoại đó, Tiểu Ân Đại khái đoán được quan hệ giữa bọn chúng. Xem ra đây không phải là một đội ngũ đoàn kết, nhưng đối với Tiếu Ân thì đây là một tin tức tốt. Ao Bay vung tay lên, mấy tên chiến sĩ phía sau lập tức đi tới. Hắn chỉ vào mấy con gong ly nằm trên mặt đất, trên mặt lộ rõ vẻ đùa giỡn, tươi cười nói. Lấy ma hạch ra, và lột những bộ da còn hoàn chỉnh xuống cho ta. Đi cara nhướng mày, ngăn cản nói. Ao Bay, người có biết làm như vậy sẽ dẫn tới hậu quả gì không? Nếu như bọn họ trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không việc gì, ao bay liếm liếm môi, nhe răng cười nói. Nếu bọn chúng không biết điều, vừa hay có chỗ cho ta phát tiết. Dikara muốn nói, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn nhẫn nại. Động tác của mấy tên chiến sĩ không hề chậm, rất nhanh lấy ra ma hạch của thú gong ly, hơn nữa còn lột tất cả những bộ da thú còn hoàn hảo. Xem động tác của bọn chúng, xem ra đã làm những chuyện này nhiều lần rồi. Ánh mắt của Dikara nhìn ma hạch và da thú gong ly, phát hiện có điều khác thường đột nhiên nói. Không đúng. Ao Bay nghiêng đầu hỏi, người phát hiện ra gì? Đi Kara nghi hoặc nói, nếu ma thú đã mất đi ma hạch, tại sao ta vẫn cảm nhận trên người chúng có năng lượng dao động? Ao Bay sướng sờ, do hắn bị ép buộc phải sống ở trong rừng góp bi 3 tháng, cho nên tính tình của hắn trở nên bạo ngược, nhưng hắn không phải kẻ ngu, cân nhắc một lúc, hắn nói. Có thể có thứ gì cổ quái trong thân thể của chúng? Rất nhanh, ma hạch cổ quái trong bụng thú gong ly bị chúng phát hiện. Sau khi phát hiện ra ma hạch cấp 2 cổ quái, Bọn ao bay cảm thấy có điều không đúng. Động tác của bọn chúng trở nên cẩn thận, lực chú ý của bọn chúng tập trung vào phía bên ngoài, không hề để ý đến ma hải cầm trên tay. mươi 41, ma pháp thiết phiến, tiếu ân, người mua mấy thứ đó làm gì? Vẻ mặt ái đức khó hiểu nói, mấy thứ này mà bán với giá 10 ngân khắc lôi, tên quán chủ kia thật là điên. Phải không? Tiếu ân cười nhìn ái đức, ái đức sừng sốt. Nếu như tên quán chủ bán thứ đó với giả mười ngân khắc lộ đã điên rồi vậy Tiếu Ân mua mấy thứ đó không phải là càng điên hơn sao? Sắc mặt hắn nhất thời đỏ lên, nói ta không phải nói ngươi. Ta biết Tiếu Ân ôm lấy vai ái đức thân thiện nói, ngươi yên tâm, mất mười ngân khắc lôi nhưng chúng ta còn lời chán. Tiền tệ trên đại lục mặc dù có nhiều loại, mỗi đế quốc đều có một loại tiền riêng nhưng có một loại tiền thông dụng cho mọi quốc gia dùng để trao đổi buôn bán, đó chính là là khắc lôi tệ. Mười ngân khắc lôi tương đương với một ngàn đồng khắc lôi tương đương với thành quả làm việc vất vả trong ba tháng của lão Bàng Đức. Nếu như lão Bàng Đức có mặt tại đây, biết được Tiếu Ân dùng mười ngân khắc lôi để mua đống đồ đố rát nát này, khẳng định hắn sẽ giáo huấn Tiếu Ân một trận. Bất quá tư khảo đặc kỹ sĩ khác với lão Bàng Đức, hắn âm thầm chú ý Tiếu Ân, phát hiện mặc dù Tiếu Ân nhỏ tuổi nhưng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện vô vị, lại càng không phải thuộc loại ăn chơi phung phí tiền tài bại gia chi tử. Cho nên lúc Tiếu Ân muốn mua đống đồ đó, hắn liền đồng ý xuất tiền mua luôn. Việc khác không nói chỉ riêng việc Tiếu Ân tặng hắn thanh ma pháp kiếm đủ khiến hắn không thể từ chối được. Sắc mặt ái đức rốt cuộc tốt lên một chút nói, Tiếu Ân, vật này có gì đặc biệt? Nhớ lại hình dáng tổn hại của bộ sách, hai mắt hắn sáng lên nói, ta biết rồi khẳng định là bộ sách này ẩn chứa bí mật, đúng không? Không phải, bộ sách này rách nát hết cả rồi, cho dù có ẩn chứa bí mật gì cũng không biết được. a sắc mặt ái đức nhất thời khó coi nói, rốt cuộc thứ đó là gì? ngươi đừng đánh đố ta nữa. Đi phía sau hai người, lỗ tai của tư khảo đặc dựng lên chăm chú lắng nghe, nói thật, bản thân hắn cũng rất tò mò. Tiếu ân quan sát thấy bốn phía không có ai chú ý tới ba người bọn họ, mới nhẹ giọng nói vài chữ. Ái Đức há to miệng, kinh hô, ma. Hắn chưa kịp nói hết câu, tư khảo đặc kỵ sĩ đã vươn tay bịt miệng hắn lại. Tiếu ân hướng kỵ sĩ giơ ngón tay cái lên, mặc dù hắn cũng rất muốn ngăn chặn cái miệng của Ái Đức nhưng do vóc người bé nhỏ nên không có tiện lợi như kỵ sĩ. Chứng kiến ánh mắt cam thức của Tư Khảo Đặc và Tiếu Ân, ái đức cúi đầu chột dạ Hắn cũng không phải kẻ đần nên biết được sai lầm vừa rồi của mình, trong lòng không khỏi xấu hổ Nhìn bộ dạng ái đức như vậy, Tiếu Ân cũng không nhẫn tâm trách mắng hắn, tiến lên kéo lấy tay hắn, tươi cười nói, không có việc gì, chúng ta trở về thôi Ba người vội vã trở về khách sạn của ba đặc lợi, Tư Khảo Đặc tự mình dẫn Tiếu Ân vào phòng Thói quen quái dị chỉ muốn ngủ một mình của Tiếu Ân, mọi người đều biết cả Nhưng Tiếu Ân không có nghĩ thay đổi thói quen này mà cũng không có người muốn ở cùng phòng với hắn Đối với người bình thường mà nói, Ma Pháp Sư là một tồn tại đáng sợ. Muốn ở cùng phòng với Ma Pháp Sư thì phải có một lá gan cực lớn mới có thể làm được Đem đống đồ để trên bàn, hai mắt của Tư Khảo Đặc và Ái đưa C đều mở to ra Muốn tìm kiếm điều kỳ lạ trên đống đồ đó, bất quá bọn họ không có phát giác ra được điều gì Tiếu Ân, người sẽ không nhìn nhầm chữ Ái Đức hỏi Tiếu ân ung dung cười từ đống đổ rách nát lấy ra hai tấm thiết phiến còn tương đối hoàn hảo nói chính là hai vật này. Tư khảo đặc cùng ái đức kinh ngạc nhìn hai tấm thiết phiến, nếu như không phải Tiếu ân có tiết lộ trước, thì bọn họ cũng không có để ý tới hai tấm thiết phiến này trong đống đổ rách nát, dù là ai cũng sẽ không chú ý tới. Tiếu ân nhẹ nhàng vuốt ve hai tấm thiết phiến, lông mày đột nhiên nhíu lại nói, ta có thể khẳng định, trên hai tấm thiết phiến này có ghi chép ma pháp, bất quá trên đó ghi lại gì, ta cũng chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu tư khảo đặc thở dài một tiếng nói tiếu ân tiên sinh ta đã đến nơi đó cả chục năm đều không kiếm được bảo bối gì nhưng ngài lần đầu tiên tới đã có thu hoạch thật là may mắn a ái đức liếm đôi môi khô khốc hỏi kỵ sĩ đại nhân hai tấm thiết phiến này có giá trị bao nhiêu tư khảo đặc do dự một chút nói hễ là vật có liên quan đến ma pháp rất khó dùng kim tiền để đánh giá bất quá nếu đồng ý bán cho ma pháp tháp ít nhất mỗi kiện phải bán được một trăm kim khắc lôi hai mắt ái đức mở lớn ra hiện lên sắc thái kinh hoàng tựa hồ như thấy được một đống kim tiền ở trong phòng không tự chủ được hít vào một ngụm lãnh khí tư khảo đặc đá ái đức một cước cười mắng tiểu tử ngươi đừng làm mất mặt duy luân ái đức xấu hổ cười bất quá vẫn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai tấm thiết phiến vẻ mặt cực kỳ phong phú lôi khắc kim tệ cao cấp nhất là từ kim tệ sau đó là kim ngân đồng trong đó tỷ lệ hoán đổi giữa mỗi loại là một trăm lần tiếu ân dùng mười ngân khác lôi mua được hai tấm thiết phiến ghi chép tin tức ma pháp Dựa theo tư khảo đặc nói, chỉ cần bán cho ma pháp tháp, ít nhất có thể đổi được 200 kim khắc lôi. Lợi nhuận thu lại được ít nhất đạt tới 2.000 lần, tự nhiên là khiến ái đức kích động. Nhìn tiểu ân, vẻ mặt ái đức lộ rõ khâm phục, trách không được tiểu ân không có trả giá, nguyên lai hắn biết được sự tranh lệch trong đó, nếu đổi lại là hắn cũng không có phí miệng lưỡi để trả giá. Bất quá hai tấm thiết phiến này trừ phi là ở trong tay ma pháp sư mới có tác dụng, nếu rơi vào tay người khác thì căn bản chả có tác dụng gì cả. Mà ma Pháp sư có thân phận cao quý cho dù là ma Pháp học đồ cũng xem thường không bao giờ tới những hàng quán ven đường như thế. Đương nhiên cũng có những nhân vật lão luyện biết hàng, bọn họ cũng tìm những thứ đó bán cho ma Pháp tháp để kiếm lợi. Bất quá bọn họ không có khả năng cảm ứng được như Tiếu Ân mà chỉ có thể dựa vào mắt thường để xác định mà thôi. Song vận khí của Tiếu Ân hôm nay thật sự quá tốt, khiến hắn đi trước một bước, dùng một giá tiền rẻ mạt nhất mua được hai tấm thiết phiến này. mươi 41, Bùng nổ chất trồng Tiếu Ân thở dài một hơi, sư phụ Maren nói không sai, nguyên tố triệu hoán thuật quả thực là ma pháp rất ít người biết, cho nên loại phương pháp chứa đựng ma pháp trong ma hạch này, hai vị cao giai học đồ kia không hề biết chút nào. Bọn họ có thể dễ dàng cảm nhận được trong ma hạch có ẩn chứa năng lượng kỳ dị nhưng bên trong là thứ gì, dù hai người có mở to hai mắt ra cũng không thể biết được. Ở cách đó xa xa, Tiếu Ân tháo mắt kính ra, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ hung ác, trong miệng thì thào nói. Benson, người ở trên trời xem ta báo thù cho ngươi đang nghiên cứu ma hạch hai vị cao giai học đồ đột nhiên cảm giác được có điều không đúng trong mười bảy khối ma hạch đột nhiên có ba khối tuôn ra một loại năng lượng kỳ dị luồng năng lượng này cực kỳ quỷ dị hơn nữa phát ra trong nháy mắt mặt đất đột nhiên trở nên mềm nhũn, cả vùng đất cứng rắn biến thành ao đầm lầy lội khiến cho thân thể con người không thể khống chế được cứ thế chìm xuống sắc mặt hai vị học đồ đại biến bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới một loại ma pháp kinh khủng chiều trạch thuật Ma pháp này mặc dù không có uy lực công kích không cường đại, nhưng lại rất nổi danh trong thế giới ma pháp, được xưng là khắc tinh của kỵ sĩ. Một khi sử dụng chiều trạch thuật, có thể biến hơn 100 thậm chí 1.000 thước vuông thành đầm lầy. Dù là ai, chỉ cần bị hãm sâu trong đó, sẽ lún xuống rất nhanh, chỉ khi nào mặt đất bình thường trở lại, mới có thể đào những kẻ bị lún sâu trong đó lên, nhưng khi đó khẳng định không còn có ai sống sót. Ao Bay cực kỳ hoảng sợ kêu lên, ma pháp sư là ma pháp sư chính thức. Tiếng nói của hắn tràn ngập sợ hãi, mặc dù bọn họ có tám người nhưng nếu gặp phải ma pháp sư chính thức, khẳng định sẽ là giữ nhiều lành ít. Có điều bọn họ không thể nào nghĩ ra, tại sao ma pháp sư chính thức lại xuất hiện ở chỗ này đối phó với mình. Khuôn mặt của Dikara biến sắc nhưng trong lòng hắn không loạt, cảnh giác nhìn bốn phía, cảm ứng năng lượng dao động chung quanh. Sau một phút, hắn chợt quát lên nói, mọi người bình tĩnh, không phải chịu trách vật. Ao Bay bị dọa sợ, sau đó thẹn quá hóa giận nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Triều trạch thuật là ma pháp cấp 4, nhưng ngươi thử cảm ứng năng lượng dao động xem, nhiều nhất chỉ là ma pháp cấp 2, cho nên đây không phải là ma pháp triều trạch thuật." Nikara tỉnh táo nói, dường như chứng minh cho lời nói của hắn, hai tên chiến sĩ thân mặc áo giáp sợ hãi kêu. "Đâm lầy này không sâu, ta chạm vào mặt đất rồi." Ao Bay quay đầu nhìn, hai tên kia đã đứng vững, mặc dù bị đâm lầy bao phủ nhưng chỉ bao phủ tới thắt lưng bọn họ mà thôi. Tới lúc này Mọi người mới đồng loạt thở phào một hơi, nếu như đầm lầy này chỉ sâu như vậy, căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với bọn họ. Biến dị chiều trạch thuật mặc dù có được đặc tính của chiều trạch thuật nhưng dù sao nó chỉ là ma pháp cấp 2, ngay cả khi có thêm đặc tính của thủy hệ ma pháp thì độ sâu của nó không thể nào so sánh được với ma pháp cấp 4. Muốn dùng ma pháp này để dìm chết địch nhân, căn bản là không có khả năng. Ở phương xa, mặc dù Tiếu Ân không chính mắt nhìn thấy cảnh tượng ở đó, nhưng hắn dường như có thiên lý nhãn. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Hai tay hắn trà sát vào nhau, sau đó lộn người nằm xuống. Dikara quan sát chung quanh, mặc dù hắn không rõ người này tại sao lại giả mạo ma pháp cấp 4, nhưng đã là thập cấp học đồ, hắn có một năng lực dự cảm, nơi này rất nguy hiểm, không thể ở lại lâu. Mọi người mau lên, chúng ta rời khỏi nơi này. Dưới hoàn cảnh này, lời nói của Dikara lập tức được mọi người đồng ý, nhưng khi muốn rời đi, bọn họ lại đột nhiên phát hiện, Mặc dù đầm lầy này không sâu nhưng nửa người bọn họ lún trong đó không thể nào di chuyển được Trong đầm lầy dường như có thứ gì đó khiến bọn họ không thể cử động được Gặp quỷ, ao bát nổi rậm gầm lên một tiếng nói Đây là ma pháp gì, sao lại có chất lỏng giống như keo dính vậy Đi cara nhớ mày, hắn đang định thi triển khinh linh thuật cùng một số ma pháp phụ trợ để giúp mọi người thoát khốn Thì đột nhiên phát hiện 13 khối ma hài còn lại truyền ra năng lượng dao động khác Hai vị học đồ tiềm thức đồng thời phát giác điều không ổn bọn họ lập tức thi triển ma pháp phòng hộ cho bản thân sau đó những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên mười ba khối ma hạch chứa đựng ma pháp bảo tạc thuật cấp một giờ phút này phát huy ra uy lực hủy thiên diệt địa một trận nổ lớn bắn tất cả mọi vật lên cao uy lực nổ mạnh cường đại phá hủy mọi vật xung quanh sáu tên chiến đều có thực lực cường đại không hề kém so với kỵ sĩ scott nếu ở trong dòng binh đoàn mỗi người sẽ trở thành trụ cột trong đoàn đội săn bắt ma thú nhưng dưới uy lực cường đại của ma pháp Ánh sáng màu trắng trên thân thể bọn họ chỉ cản trở được một chút, sau đó không còn bất cứ tác dụng gì. Năng lượng cuồng bạo phá hủy cả thế giới nhanh chóng bao phủ lấy bọn họ, cây cối xung quanh giống như bị thiên lôi tàn phá biến thành một đống đổ nát. Sau khi mọi thứ khôi phục lại, nửa người trên của sáu tên chiến sĩ hoàn toàn biến mất bởi vì vụ nổ lớn đã phá hủy cả đầm lầy. Những hòn đá lớn lúc đầu đã bị phá hủy không còn hình dáng gì. Một cột khói bốc lên ở giữa trung tâm vụ nổ, khuyết tán về bốn phía. Ma thú chung quanh phát cuồng, thanh thế lớn như thế đã vượt qua sự chịu đựng của ma thú cấp thấp. Trong một thời gian ngắn, địa phương này trở thành một khu vực trống rỗng. Giống như sao huyệt của cao cấp ma thú, không có một ma thú cấp thấp nào dám can đảm khiêu chiến với cường giả. mươi 42, không nhìn thấu, tiện ái đức và tư khảo đặc kỵ sĩ, tiểu ân lập tức cầm lấy hai tấm thiết phiến. Mặc dù tinh thần lực của hắn có thể cảm ứng được một tia ma lực trên hai tấm thiết phiến nhưng cũng chỉ cảm ứng được mà thôi, không có cách nào tra ra được trong đó ẩn chứa nội dung gì. Bất quá căn cứ vào kinh nghiệm trước đó khi nghiên cứu năm tấm thiết phiến, trong lòng Tiếu Ân cũng biết được một ít, hai tấm thiết phiến này nếu không phải ghi lại một loại ma pháp thì sẽ là loại phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần. Hít sâu một hơi, Tiếu Ân đem tấm thiết phiến nắm chặt trong tay. Sau đó, khai mở toàn bộ lực lượng tinh thần trong đầu, dũng tiến vào trong khối thiết phiến Khác với ma pháp sư bình thường, Tiếu Ân chỉ cần cảm ứng nội dung trong tấm thiết phiến một lần là đủ. Chỉ cần có thể cảm ứng một lần, với sự trợ giúp của nhất hào hắn hoàn toàn có thể nắm rõ nội dung trong đó. Song lúc này có sự khác biệt xảy ra, khi lực lượng tinh thần của hắn tiếp xúc với thiết phiến thì có một cỗ huy áp cường đại bộc phát. Áp lực của cỗ huy áp này khiến hắn phi thường khó chịu, giống như bị một ngọn núi lớn đè xuống, muốn ép hắn thành bột phấn. Phản ứng của Tiếu Ân cực nhanh cơ hồ giống như vô thức thu hồi lại lực lượng tinh thần của mình chỉ chốc lát mà mồ hôi trong cơ thể thiếu ân chảy ra điên cuồng tim của hắn đập nhanh hơn bình thường gấp ba lần cảm giác phát lực nhanh chóng diễn ra khiến hắn nằm tê liệt trên ghế đó chẳng qua chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể mà thôi điều đáng sợ nhất đó là cơn đau trong đầu hắn đầu hắn giống như bị thiết côn đập mạnh vào khiến hắn cảm thấy đầu mình như đã nứt ra rồi nhe răng trợn mắt nửa ngày vất vả mãi thiếu ân mới từ trong thống khổ tỉnh táo lại Lúc này hắn giống như một con cẩu kiệt sức, miệng thở hồng hộc không ngừng. Nhìn tấm thiết phiến nắm trong tay, hắn liền quay mặt đi chỗ khác, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, miến cứng cử động thân thể, cố gắng lết thân thể nằm xuống giường. Suy nghĩ một lúc, hắn đem hai tấm thiết phiến cất vào trong túi, sau đó đội lồng cháo tiến vào nhất hào không gian. Nhất Hào, nhanh ra đây Tiếu Ân kêu lớn. Đến đây nhất Hào giống như u linh xuất hiện trước mặt Tiếu Ân, đột nhiên nói: "Chủ nhân, khí sắc của ngài dường như không tốt a." Tiếu ân ngẩn ra, cười khổ nói, làm thế nào ngươi có thể nhận ra? Thân thể của ngài nóng hơn so với bình thường, hơi thở rồn rập, giống hen suyễn, chống ngực đập quá nhanh, giống bệnh tim. Mặc dù biết mình đang ở trong không gian hư cấu, biết mình đang đối diện với một cái lập trình mà thôi, nhưng trên mặt Tiếu ân không nhịn được hiện lên một vài đạo hắc tuyến. Đủ rồi Tiếu ân hét lớn một tiếng, nói, nhất hào vừa rồi ta xảy ra chuyện gì vậy, ngươi có biết không? Ở chung với nhất hào một khoảng thời gian dài, Tiếu ân biết. Tên này chuyên môn rình trộm, đặc biệt là hắn lại có mấy cái máy móc rồi mũi dùng để thu thập số liệu bên ngoài. Cho nên Tiếu Ân hoài nghi, việc mới vừa rồi xảy ra hắn là nó cũng biết. Quả nhiên, Nhất Hào gật đầu nói, chủ nhân, ta biết, mới vừa rồi ngài sử dụng lực lượng tinh thần để tìm hiểu nội dung trong tấm thiết phiến. Đúng vậy, nhưng tại sao lại thành ra như vậy? Tiếu Ân hít sâu một hơi hỏi, căn cứ vào số liệu ta mới thu thập gần đây. Cùng với phán đoán của ta thì việc này xảy ra là do ngài không tự lượng sức mình nên mới bị lực lượng tinh thần cắn trả ngược lại. May là ngài phản ứng nhanh, nhanh chóng thoát lực lượng tinh thần ra khỏi tấm thiết phiến nên mới không nguy hiểm tới tính mạng. Sắc mặt Tiếu Ân lúc này cực kỳ đặc sắc, chỉ trong một lúc mà biến ảo mấy lần, hỏi, ngươi nói tìm hiểu nội dung trong thiết phiến có nguy hiểm tới tính mạng? Đúng vậy, tấm thiết phiến này chắc ghi chép một cái ma pháp bậc cao, với lực lượng tinh thần hiện tại của ngài, căn bản là không thể tìm hiểu nội dung trong đó. Nếu mạnh mẽ tìm hiểu, sẽ dẫn tới tình trạng như lúc nãy, sẽ bị lực lượng tinh thần cắn trả lại. Tiếu ân cười khổ một tiếng, thật không biết bản thân mình may mắn hay xui xẻo khi có được tấm thiết phiến. Xem ra lần sau tìm hiểu tấm thiết phiến cần phải cẩn thận. Nhất hào ta khi nào mới tìm hiểu được nội dung trong đó. Lấy tiến độ hiện tại của ngài, đại khái phải cần tới 10 năm mới có thể tìm hiểu nội dung trong đó. Nhất hào an ủi nói, ngài lúc này vẫn còn chưa trưởng thành, ngài không cần phải mạo hiểm tính mạng của mình tiếu ân không nhịn được lườm hắn một cái nói yên tâm ta không bao giờ làm chuyện điên rồ đó vỗ đầu hắn đi tới đại sảnh đứng trước quang bản tiến hành luyện tập trong đấu hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ quay đầu lại hỏi nhất hào lần trước ngươi nói tên sát thủ hành thích ta trên người tỏa ra sát khí đúng vậy ngươi làm cách nào phát hiện được thế tiếu ân tò mò hỏi ngay cả sát khí ngươi cũng phát hiện được ngươi thật lợi hại rất đơn giản ta dựa vào số liệu không phải ngươi nói Số liệu toàn bộ bị hủy rồi sao? Các tư liệu về kỹ năng quả thực đã bị phá hủy nhưng một số tư liệu đặc thù vẫn còn Nhất Hào giải thích. Tư liệu đặc thù, đúng vậy, cảm ứng sát khí là một trong số đó. Tiếu Ân mơ hồ gật đầu, bất quá hắn không vừa lòng với mấy lời giả thích này. Cân nhắc một lúc, Tiếu Ân hỏi, Nhất Hào người có biện pháp nào giúp ta học tập cảm ứng sát khí không? Nhất Hào nhất thời trầm mặc, tựa như đang suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên Tiếu Ân chứng kiến vẻ mặt thận trọng của Nhất hào không biết vì sao trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác bất an chương bốn mươi hai gặp lại nepal tiếu ân chậm rãi ngẩng đầu lên hắn đứng lên thuận tay phủi bụi dính trên quần áo khoảng cách dù xa nhưng hắn có thể cảm ứng được uy lực cường đại của vụ nổ mạnh những kẻ trong vụ nổ đó có cảm giác như thế nào không cần hỏi cũng biết mười ba bạo tà thuật cùng nổ một lúc uy lực của nó thậm chí còn vượt xa phạm trù của ma pháp cấp ba Tuy nói bản thân ma pháp có uy lực chất chồng nhưng bạo tạc thuật có thể tạo ra uy lực lớn như thế là do chúng thuộc cùng một loại ma pháp. Nhìn những trận khói bay lên từ nơi xa, trong lòng tiếu ân tràn ngập những cảm xúc mồn ngang. Nghĩ đến việc báo thù cho Benson, trong lòng hắn không hề do dự gì cả. Nhưng khi mọi việc kết thúc, vô số suy nghĩ xuất hiện trong lòng hắn, đặc biệt là ký ức về Benson lại càng rõ ràng trong đầu hắn. Bất chi bất giác, đôi mắt hắn đã ươn ướt, nhắm hai mắt lại, hắn lau đi những giọt nước mắt tràn ra tại sao sau khi báo thù xong hắn lại càng buồn thêm đột nhiên tiếu ân ngừng mọi suy nghĩ lại bởi hắn mơ hồ cảm ứng được phía trước có năng lượng dao động truyền đến mau chóng lau khô nước mắt tiếu ân ngẩng đầu lên kinh dị nhìn về phía trước hắn tuyệt đối tự tin dưới uy lực của vụ nổ mạnh đừng nói là học đồ dù là ma pháp sư chính thức như sư phụ maren của hắn cũng chưa chắc có thể bình yên thoát thân nhưng phía trước truyền đến năng lượng dao động là sao một khi nghĩ đến tên đáng chết còn chưa chết lửa giận vừa biến mất trong mắt thiếu ân lại xuất hiện thân hình hắn như điện bay nhanh về phía trước không lâu sau hắn đã tới trung tâm của vụ nổ nhìn cảnh tượng ba thước quanh đó hắn hiểu trừ khi là kỳ tích phát sinh nếu không tuyệt đối khó có khả năng có ai còn sống nhưng dò theo năng lượng dao động cuối cùng thiếu ân tìm được mục tiêu cách đó hơn mười thước có hai người nằm trên mặt đất xem bộ dạng bọn chúng mặc dù thê thảm nhưng trên người chúng mơ hồ tỏa ra đạo năng lượng màu trắng bao phủ thân thể Lông mày Tiếu Ân nhẹ nhàng nhướng lên, lập tức hắn hiểu ra nhờ có đạo năng lượng màu trắng này mà bọn chúng mới có thể sống sót sau vụ nổ mạnh. Trong mắt hiện lên một đạo sát khí, Tiếu Ân biết, trên người hai tên đó khẳng định có ma pháp đạo cụ phòng thủ hiếm có. Chỉ có loại ma pháp đạo cụ đó mới có thể ngăn cản được uy lực của vụ nổ mạnh. Nhưng hai tên này mặc dù may mắn sống sót nhưng cũng bị vụ nổ mạnh đánh bay đi hơn 10 thước, thân thể yếu ớt của ma pháp sư khó có thể chịu đựng nổi, cho nên bọn chúng mới hôn mê bất tỉnh. Tiếu ân tới bên người bọn chúng, trong lòng hắn đã có quyết định, phải giết chết hai tên này, nếu không một khi bọn chúng tỉnh lại, kẻ bị đuổi giết sẽ là hắn chứ không phải bọn chúng. Cẩn thận quan sát một chút, Tiếu ân phát hiện ra, trong tay hai tên đó có đeo một chiếc nhẫn cổ, mà năng lượng dao động quanh người bọn chúng là do chiếc nhẫn đó tỏa ra. Hừ lạnh một tiếng, Tiếu ân không chút do so dự tháo hai chiếc nhẫn đó xuống. Loại ma pháp đạo cụ này mặc dù có tác dụng tạo ra vòng phòng hộ siêu cấp, Nhưng dưới tình huống không được phát động Rất dễ bị người khác tháo xuống Nhìn hai tên hôn mê Tay Tiếu Ân hơi hơi run Lấy ra một con dao không sắc bén lắm Đây là con dao trước khi rời khỏi ma pháp tháp Benson đưa cho hắn Mặc dù đối với ma pháp sư Thứ này chỉ là một vật phẩm để trang trí Nhưng giờ phút này Nó lại là một công cụ báo thù tốt nhất Đột nhiên, sắc mặt Tiếu Ân biến đổi Hắn cảm ứng được một luồng năng lượng dao động cường đại từ phương xa truyền tới Đôi mắt chuyển động lập tức tiếu ân lấy từ trong vòng cổ ra năm khối ma hạch chứa đựng bạo tạc vật đặt dưới người hai tên nằm dưới đất sau đó hắn xoay người nhanh như con báo nấp sau một gốc đại thụ sau một lúc một thân ảnh như cơn gió xuất hiện tại chỗ tiếu ân vừa bỏ đi hắn kinh ngạc liếc nhìn bốn phía sau đó bị hai tên nằm dưới đất hấp dẫn hắn tiến lên trước vài bước muốn nhìn rõ hai người đó thì từ phía sau truyền đến tiếng hô nepal chậm đã nepal cả kinh hai tay lập tức dừng lại hắn quay đầu hô tiếu ân Sao đệ lại ở đây, Tiếu Ân nhanh chóng tiến tới, cẩn thận lấy ma hạch dưới người hai tên đó ra. Thứ này nếu nổ mạnh, hai người không nghi ngờ gì chắc chắn sẽ chết, nhưng mình và Nepal còn muốn sống lâu. Thấy động tác của Tiếu Ân, sắc mặt Nepal khẽ biến, hỏi. Tiếu Ân, ma pháp vừa rồi do đệ thi triển. Đúng vậy, đó là ma pháp gì? Nepal kinh ngạc hỏi, bạo tạc thuật, ma pháp cấp. Cấp 1, Nepal không tin hỏi, đúng, 13 cái bạo tạc thuật đồng thời nổ. Là do hiệu quả của ma pháp chất trồng Tiếu ân lạnh nhạt nói Khóe miệng Nepal khẽ cười 13 cái bạo tạc thuật cùng nổ một lúc Một mình tiếu ân làm sao có thể làm được Thực sự khiến người khác khó tin Nhưng chứng kiến thảm cảnh chung quanh Loại uy lực cường đại này có thể so với ma pháp cấp 4 Chỉ có 13 cái bạo tạc thuật cùng nổ mới có thể tạo ra được Ánh mắt hắn nhìn vào hai người ao bay Nepal hỏi Bọn họ là ai? Địch nhân Tiếu ân thuận tay lấy con dao ra Nói võ sĩ và pháp sư của gia tộc lê đần thuộc đế quốc nặc khả đa sắc mặt nepal biến đổi hỏi bọn chúng có bao nhiêu người còn lại bao nhiêu tên tổng cộng có mười bốn tên chỉ còn lại hai tên này tiếu ân lạnh lùng nói nepal không tự chủ được ớn lạnh một cái nhìn tiếu ân một thiếu niên mới mười lăm tuổi thực không ngờ hắn không coi mạng người ra gì hắn hoài nghi cuối cùng là tiếu ân điên hay hắn điên chương bốn mươi ba vô hạn kinh khủng được rồi Ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngài ánh mắt nhất hào thương sót nhìn tiểu Ân. Không biết vì sao, tiểu Ân đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn khí chạy dọc cả sống lưng, khiến hắn muốn buông tha. Nhưng vừa nghĩ tới quá trình chiến đấu với tên sát thủ, tiểu Ân kiên cường lại. Trong không gian hư cầu, vô luận gặp phải chuyện kinh khủng gì thì hắn cũng sẽ không tử vong nhưng tại thế giới hiện thực nếu bản thân không phát hiện được sát khí của địch nhân, đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết nữa. Nếu mỗi lần đều trông cậy vào nhất hào, Điều đó căn bản là không thực tế. Hít sâu một hơi, Tiếu Ân thận trọng gật đầu nói ta muốn học. Nhất Hào cũng không nói nhảm trực tiếp dẫn Tiếu Ân tới đại sảnh, đứng trước một cánh cửa nhỏ nói, chủ nhân tôn kính, ngài muốn cảm nhận được sát khí, điều này rất đơn giản, chỉ cần ngài bước vào đây là sẽ cảm nhận được. Nga một tay Tiếu Ân đặt lên trên cánh cửa, do so dự một chút hỏi bên trong rốt cuộc có gì. Ngài sẽ biết ngay thôi Nhất Hào đôi mắt chấp động nói ta cam đoan. Tiếu Ân bất mãn liếc mắt nhìn Nhất Hào. Cuối cùng không làm gì được đành đẩy cửa tiến vào. Bên trong là một mảnh không gian đen kịt, Tiểu Ân cẩn thận đi vào, ánh sáng phía sau đột nhiên biến mất, cánh cửa đã đóng lại. Không có bất cứ tiếng động nào, cũng không có một tia sáng nào, phảng phất như một không gian phong bế, hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên từ bốn phía truyền đến những tiếng bước chân cực nhỏ bất quá nó có chút khác so tiếng bước chân của loài người. Tiểu Ân liếm đôi môi khô khốc, trong tình cảnh này gặp phải loại tiếng động này thì cho dù là kẻ ngốc cũng kinh sợ. Thần kinh của hắn căng thăng, lòng bàn tay không biết đã đổ đầy mồ hôi lạnh lúc nào. Tiếng bước chân ngày càng gần, trái tim Tiếu Ân cơ hồ cũng đập nhanh theo. Đột nhiên, hắn cảm giác thấy một loại dự cảm khiến cả người hắn tê tái. Mặc dù đang cấp bách nhưng Tiếu Ân cảm giác rõ ràng được loại dự cảm này, trong lòng hơi động, chẳng lẽ đây là cảm nhận về sát khí sao? Đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện mấy ngọn đèn nhỏ, mặc dù mấy ngọn đèn này không thể chiếu sáng cả không gian nhưng lại có thể khiến hắn thấy rõ nơi phát ra những tiếng động đó Đồng tử mở to, Tiếu Ân dùng hết khí lực, điên cuồng hét lên, a. Tiếng gầm truyền đi khắp bốn phía rất có uy thế, ngay cả chính bản thân Tiếu Ân cũng không biết được tại sao hắn có thể phát ra tiếng gầm có uy thế như vậy. Ngay khi ánh sáng bao phủ, thì đồng thời hắn cũng phát ra tiếng gầm cổ quái. Trong nháy mắt, Tiếu Ân ngất đi, tỉnh tỉnh rồi, trời ạ, ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Tiếu Ân mơ mơ màng màng mở hai mắt, nhìn khuôn mặt giống bản thân mình trước mắt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? mới vừa rồi mình nhìn thấy gì đầu hắn nhớ lại những vấn đề này trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên cực kỳ đáng sợ hắn không cần nghĩ ngợi phát ra một quyền đánh thẳng vào khuôn mặt quen thuộc trước mắt thế nhưng hắn lập tức phản ứng bản thân mình vừa làm chuyện gì nhất hào xin lỗi nhìn nhất hào bị đánh nằm lăn quay dưới đất tiếu ân áy náy nói không có việc gì nhất hào đứng dậy nói cảm giác vừa rồi thế nào một cơn ớn lạnh nổi lên cơ hồ khiến tiếu ân suýt bất tỉnh lần nữa khi mấy ngọn đèn soi xuống Cuối cùng hắn cũng thấy được mấy thứ tạo ra tiếng động. Mấy thứ đó là người nhưng không phải là người sống mà là loại người chết thối giữa. có tên thiếu một con mắt, có tên chỉ còn lại nửa mặt, hình dạng kinh khủng như vậy hiện ra trong không gian yên tĩnh đó quả thực quá dọa người. Mặc dù tiếu ân có kinh nghiệm hai kiếp làm người nhưng cũng chưa bao giờ trải qua chuyện kinh khủng như vậy, cho nên biểu hiện của hắn giống với tuyệt đại đa số mọi người, tinh thần không thừa nhận nổi kích thích nên dẫn tới hôn mê. Nhất hào, tại sao ngươi để ta chứng kiến mấy thứ đó? Bởi vì yêu cầu của ngài, muốn hoàn thành yêu cầu của ngài phải khiến ngài chủ động cảm nhận được địch ý và sát khí của kẻ khác, mà muốn làm được như vậy phải đặt ngài vào trong hoàn cảnh kinh khủng nhất đôi mắt nhất hào chớp động sáng ngời, mặc dù chỉ là một đoạn lập trình nhưng Tiếu Ân thường xuyên bắt gặp những biểu cảm như một con người chân chính của nó. Tiếu Ân cười khổ hỏi, biện pháp này có tác dụng hay sao? Tuyệt đối có tác dụng nhất hào thành thật nói, trải qua hơn 100.000 tính toán cho thấy một người nếu trải qua tràng cảnh kinh khủng đối với nguy hiểm sẽ có một cảm ứng mãnh liệt Như vậy, sử dụng loại biện pháp này có nguy hiểm tới tính mạng hay không? Tiếu ân do dự một chút hỏi. Không có, trong số liệu của ta, những binh lính trong liên bang trải qua loại thể nghiệm này không có trường hợp nào xảy ra tử vong. Tiếu ân thở phào một hơi sau đó hỏi, đại liên bang nào? Địa cầu có liên bang sao? Có bao nhiêu người trong liên bang? Đại liên bang chỉ loài người trong hệ ngân hà. Tiếu ân cắn răng nói, chúng ta tiếp tục. Mặc dù vừa rồi trải qua tràng cảnh kinh khủng nhưng nếu không có nguy hiểm tới tính mạng. Thì cho dù là kinh khủng hắn cũng muốn học Dù sao bảo vệ tính mạng tại thế giới hiện thực là ưu tiên số một a a trong phòng không ngừng truyền ra những tiếng hét chói tai Nhất hào lầm bầm nói Trong tư liệu có ghi không có trường hợp nào tử vong thế Nhưng lại có 50% số người thành tâm thần Chủ nhân nếu không hỏi chắc là không muốn biết Trường 43, ma pháp ấn ký Con dao phản xạ ánh sáng khiến hai mắt nepan nhíu lại Vẻ mặt hắn ngưng trọng hỏi Đệ muốn làm gì, giết bọn chúng Tiếu ân lạnh lùng nói, đệ tế vong linh của Benson, tế vong linh, Nepal không hiểu hỏi, Benson không chết, đệ định nguyền rủa đệ ấy sao? Động tác của Tiếu ân nhất thời cứng lại, con dao cầm trên tay rơi xuống, mạnh mẽ lao về phía Nepal, ôm lấy Nepal. Nepal bị hù dọa, trên mặt hắn mơ hồ xuất hiện màu đen, ánh mắt hắn bất thiện nhìn chằm chằm Tiếu ân, hỏi. Đệ làm gì thế? Tiếu ân run run, ôm lấy Nepal, rồn dập hỏi. Nepal, huynh vừa nói gì? Benson không có chết, đúng thế, hắn chưa chết, đúng. Tiểu Ân nhìn chằm chằm vào mặt Nepal, dường như muốn tìm ra manh mối trên mặt của hắn. Sau một lát, cuối cùng Tiểu Ân buông tay, khí lực trong người dường như mất sạch, ngồi bệt xuống dưới đất. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn còn khó coi hơn khóc, thì thảo nói, hắn còn sống, hắn còn sống. Trong lòng Nepal vốn đang tức giận Tiểu Ân lập tức tan thành mây khói. Giờ phút này Tiểu Ân mới giống một thiếu niên mười năm tuổi. Tiểu Ân đột một đứng dậy hỏi benson ở đâu ở chỗ cũ hắn ở một mình sắc mặt tiếu ân khe biến nói đúng nhưng đệ yên tâm ta có bảy cấm chế tuyệt đối không có nguy hiểm gì tiếu ân chậm rãi gật đầu hắn tin thực lực của nepal nếu hắn đã nói thế thì khẳng định không có nguy hiểm gì nhưng hắn lập tức ngẩng đầu tức giận kêu lên nếu benson không chết sao huynh lại lừa đệ huynh lừa đệ đúng vậy đệ hỏi huynh tình huống của benson huynh lắc đầu mà nepal giờ khóc giờ cười nói Để rõ là đần, rõ ràng bản thân đệ lỗ máng, ngay cả lời của ta cũng không nghe rõ đã bỏ đi, hiện tại còn muốn trách ta. Tiếu ân cẩn thận suy nghĩ, dường như mình đã quá kích động. Trong lòng thầm than một tiếng, không thể tưởng tượng mình là một kẻ xuyên việt lại phạm phải sai lầm như vậy, thực không thể tha thứ. Nhưng lúc ấy trong lòng hắn tràn đầy cam phẫn, đau xót, nổi giận, có lẽ đây là bản tính của hắn, khắc sâu vào trong xương, khó có thể thay đổi. Cuối cùng ánh mắt hắn nhìn lên hai tên nằm hôn mê trên mặt đất. Tiếu ân hỏi, Nepal, hai kẻ này tính sao? Nepal cười khổ một tiếng hỏi, bọn chúng có nhìn thấy mặt đệ không? Không, Tiếu ân do dự một chút nói, nhưng bọn họ đã thấy qua điểm đặc biệt trong ma pháp của đệ. Cái gì, Tiếu ân đem chuyện nguyên tố triệu hoán hệ có thể được chứa đựng trong ma hạch cho Nepal biết, hơn nữa còn nói ra việc hắn sử dụng ma pháp biến dị triệu trạch vật. Sắc mặt Nepal biến ảo khó lường, sau một lát mới nói, Tiếu ân, không thể lưu bọn chúng lại. Tiếu Ân chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nepal, ánh mắt lộ vẻ do dự. Sau khi biết Benson còn sống, oán hận của hắn với những tên này giảm đi nhiều. Nếu như không phải vì báo thù cho Benson, nói thật hắn cũng không muốn động thủ. Sắc mặt Nepal nghiêm trọng nói, nếu đệ sử dụng ma pháp bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng nguyên tố triệu hoán hệ rất đặc biệt. Trừ khi sau này đệ không sử dụng loại ma pháp này nữa, nếu không khẳng định sẽ có một ngày bại lộ chuyện hôm nay. Tiếu Ân khẽ gật đầu, hắn cắn chặt răng trong mắt bắn ra tia sát khí lạnh lẽo. Dưới trận phục kích, hắn đã giết chết 12 người của đối phương, có thể nói đã kết đoán thù không chết không ngừng. Mà thực lực của đối phương hết sức cường đại, chỉ cần có một chút tin tức, phỏng chừng chúng sẽ không bỏ qua cho hắn. nepan thở dài một tiếng, tới bên người Dikara, trên tay cũng xuất hiện một con dao, sau đó đâm thẳng vào cổ họng của hắn. Trong trạng thái hôn mê, Dikara không phát ra một âm thanh gì, chết một cách lặng lẽ. Trong lòng tiếu ân cả kinh, kéo nepal lại trầm giọng nói nepal cảm ơn huynh nhưng chuyện này do đệ làm để đệ tử giải quyết nepal vỗ vỗ tay hắn nói để cứ để ta hắn đột nhiên ngừng lại bởi hắn nghĩ đến việc tiếu ân đã giết chết phần lớn nhân mã của đối phương thì sao có thể xem là thiếu niên bình thường được nắm thật chắt tay nepal mà tiếu ân biến đổi một chút nói để đệ nepal than nhẹ một tiếng quay đầu đi chỗ khác nhặt con dao trên mặt đất nhìn ao bay. Trong mặt Tiếu Ân hiện lên một tia sáng kỳ lạ, cuối cùng một đao đâm xuống Khi con dao cắm vào trong lồng ngực ao bay thì trong khoảng khắc đó, dị biến nổi lên, một luồng năng lượng dao động quỷ dị truyền lên con dao Tiếu Ân lanh tay lẹ mắt, phát hiện điều không ổn, hắn quyết định rất nhanh, vứt con dao đi Nhưng luồng năng lượng dao động dường như nhận biết được Tiếu Ân, chợt lao nhanh, bắn trúng cánh tay Tiếu Ân Một tiếng động nhỏ vang lên, hệ y phục bị đạo năng lượng đó chạm phải đều bị vỡ tan ra Sau đó đạo năng lượng đó dung nhập vào cánh tay Tiếu Ân tạo nên một ấn ký quỷ dị. Nepal ở bên cạnh nhìn đạo năng lượng đó xuất hiện, ánh mắt hắn nhìn màn quỷ dị vừa rồi, nhất thời sắc mặt hắn trở nên trắng bệch không có một tia máu nào. Nepal, đó là thứ gì? Mặc dù trong lòng rất kinh hoảng nhưng Tiếu Ân vẫn tỉnh táo hỏi. Dù là kẻ ngốc cũng biết cái ấn ký đó không phải là thứ tốt lành, nhưng nếu bị thứ đó bám vào rồi, dù có sốt ruột cũng vô ích. Nepal nhìn Tiếu Ân vẫn chấn tĩnh như trước. Trong mắt hắn hiện lên một tia kính nể. Hắn cúi xuống lật ống tay áo của Ao Bay lên, nhìn thấy hình xăm kỳ lạ trên tay hắn, một tia hy vọng cuối cùng liền tan biến. "Tiểu Ân, chúng ta gây ra họa rồi, tên này là đệ tử trực hệ của gia tộc Leyden." "Sao lại như thế? Đệ tử thuộc trực hệ của gia tộc Leyden, khi sinh ra sẽ có một hình xăm ma pháp trên cánh tay, hễ ai giết người của bọn chúng thì hình xăm này chuyển sang người kẻ đó." "Dừng một chút, hắn thấp giọng nói, hơn nữa Người của gia tộc Lê rất am hiểu thuật truy tìm. Chương 4 Người 4, Ma Pháp Tháp, cả buổi tối tinh thần bị trà đạp, thần kinh của Tiểu Ân đã có chút cảm giác. Có lẽ do nhất hào che giấu hắn phần lớn sự thật cho nên dù thần kinh bị kích thích kinh khủng nhưng ngược lại Tiểu Ân không có biểu hiện gì của bệnh tâm thần. Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Ân từ chối lời mời ra ngoài dạo phố của tư khảo đặc kỵ sĩ, trốn trong phòng rèn luyện quảng bá thể thao và chịu ngược đái tinh thần trong nhất hào không gian. Mặc dù hành vi của Tiếu Ân tương đối cổ quái nhưng không có một ai dám quấy rầy hắn, cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Bởi vì thân phận của Tiếu Ân là một kẻ có thiên phú ma pháp, đối với ma pháp sư, cho dù là hắn có biểu hiện quái dị hơn đi nữa mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bất quá cuộc sống tốt như vậy chỉ duy trì được vài ngày, năm ngày sau, đám quan viên tại công quốc đã truyền tin tức đến. Tư khảo đặc kỵ sĩ có thể phát hiện hơn nữa còn hộ tống một vị có ma pháp thiên phú tới thành lộ dịch tư. Công thức đại nhân phi thường cao hứng, cho nên đem tin tức truyền ngay tới ma pháp tháp, một vị ma pháp sư đã nguyện ý ra mặt kiểm tra thiên phú ma pháp của vị thiếu niên này. Sau khi nhận được tin tức, tư khảo đặc kỷ sĩ lập tức báo với Thiếu ân, dưới sự dẫn dắt của vị sứ giả, đám người Thiếu ân di động tới ma pháp tháp cách phía tây thành hơn 10 dặm. Ma pháp sư đều là những kẻ thần bí, bọn họ đại đa số thời gian đều dùng để nghiên cứu ma pháp nếu không kiến tạo ma pháp tháp thì căn bản khó có khả năng giữ họ ở lại được. Công quốc của Phỉ Linh Đốn Công Tước có 6 vị ma pháp sư chính thức, mỗi một vị ma pháp sư đều có riêng một tòa ma pháp tháp. Mà các ma pháp tháp này đều được kiến tạo ngoài thành thị, cách thành thị khoảng hơn 10 dặm. Đương nhiên, khoảng cách hơn 10 dặm đối với ma pháp sư mà nói, căn bản không tính là gì, chỉ cần bọn họ muốn, có thể rất nhanh bay tới thành thị. Một khi thành thị bị địch nhân công kích, bọn họ có thể tùy lúc viện trợ. Hơn nữa khi thí nghiệm ma pháp việc đặt ma pháp tháp ngoài thành thị cũng là để tránh cho người bình thường chú ý. Đường tới Ma Pháp tháp rộng và bằng phẳng nhưng trên đường đi lại có rất ít người. Trừ phi là cần phải tới chứ trên cơ bản không có mấy ai muốn tới gần Ma Pháp sư có lực lượng thần bí. Tới gần Ma Pháp tháp, Tiểu Ân có thể cảm thấy rõ ràng trong không gian tràn ngập một loại áp lực thần bí. Có lẽ do mấy ngày nay tinh thần hắn thường bị ngược đãi trong không gian hư cấu cho nên năng lực cảm giác của hắn ít nhiều cũng đã được đề cao, đối với áp lực đã có một sự mẫn cảm nhất định hắn thậm chí còn cảm giác được bản thân hình như bị một loại lực lượng thần bí nào đó theo dõi nhưng điều đáng tiếc là mặc dù hắn mơ hồ cảm ứng được loại lực lượng này nhưng căn bản lại không phát giác được nguồn gốc của cỗ lực lượng này cuối cùng xe ngựa cũng đi tới ma pháp tháp tiếu ân xuống xe ngựa lập tức thấy được sáu tòa ma pháp tháp lớn nhìn vẻ bề ngoài mỗi một ma pháp tháp đều chiếm ít nhất năm trăm thước vuông diện tích mấy tòa tháp này giống mấy tòa nhà cao ốc diện tích trên dưới không có nhiều sai biệt so với mấy tòa tháp ở địa cầu có chút khác biệt tiếu ân cảm ứng được mỗi một tòa ma pháp tháp đều có một loại lực lượng thần kỳ loại lực lượng này trung thành thủ hộ ma pháp tháp mặc dù không biết loại lực lượng thủ hộ này có bao nhiêu uy lực nhưng tiếu ân có thể khẳng định năng lượng cấu thành hệ thống phòng ngự này nhất định sẽ không yếu tên sứ giả nhỏ giọng giới thiệu nói tòa ma pháp tháp ở giữa là của ngũ tinh đại ma pháp sư đế phạm ni tôn kính năm tòa ma pháp tháp còn lại thuộc về tam tinh ma pháp sư đại vệ kha bỉ nhị tinh ma pháp sư khắc lý đốn nhất tinh ma pháp sư thức cao Nhất tinh ma pháp sư Cát lạp cùng nhất tinh ma pháp sư mạc luân các hạ, tiểu ân gật đầu đem tin tức này ghi nhớ lại. Hắn biết tương lai mình sẽ có một khoảng thời gian dài ở chỗ này. Tiến hành khảo hạch ngài là nhất tinh ma pháp sư mạc luân các hạ sứ giả dẫn bọn họ tới trước một tòa ma pháp tháp, sau đó hướng bên trong tháp cuối mình cung kính nói rõ ý đồ đến đây. Cuối cùng hắn nhỏ giọng dặn dò tiểu ân vài câu, sau đó mang theo tư khảo đặc kỵ sĩ vội vàng rời đi. Tiểu ân cười khổ một tiếng, vững bước tiến vào ma pháp tháp. Ở tiền sảnh ma pháp tháp có một nam tử gầy yếu hơn 30 tuổi đang lẳng lặng quan sát Tiêu Ân. Ánh mắt Tiêu Ân thoáng nhìn trên người đó, lập tức cảm ứng được năng lượng ba động trên người kẻ đó, nếu so về cường độ tuyệt đối lớn hơn hắn mấy lần. Nam tử lạnh lùng nói, "Ngươi vào đi, sư phụ đợi ngươi ở trên lầu." Vâng Tiêu Ân cung kính trả lời, đi theo nam tử. Đáy ma pháp tháp có diện tích tối thiểu là 500 thước vuông, tầng thứ nhất trong đại sảnh trừ bỏ một cái bàn lớn cùng mấy chiếc ghế linh tinh ra thì không còn cái gì hết. Đi theo nam tử dẫn đường lên lầu 2, tiểu Ân cũng không dám mạo muội hỏi. Nhưng sau khi lên tới lầu 2, tiểu Ân lập tức phát hiện trừ tầng thứ nhất ra, mỗi tầng còn lại đều chia thành mấy căn phòng, hơn nữa hắn còn nhạy cảm phát giác, trong mỗi phòng còn truyền ra năng lượng ba động. Trong đó cường độ tựa hồ còn cường đại hơn vài phần so với nam tử dẫn đường. Trong lòng hắn khẽ động, xem ta người trong ma pháp tháp có không ít hơn nữa đều có năng lực cường đại, ít nhất so với bản thân mình lợi hại hơn nhiều. Cuối cùng bọn họ đi tới tầng thứ năm trong một căn phòng lớn nhất tinh ma pháp sư mạc luân đang đợi họ nếu nhìn vẻ bề ngoài tuổi tác của mạc luân so với nam tử dẫn đường không lớn hơn bao nhiêu tầm khoảng ba mươi bốn mươi tuổi bất quá năng lượng ba động phát ra từ người hắn vượt qua nam tử rất xa đứng trước mặt ma pháp sư mạc luân tiếu ân cảm nhận được một cỗ áp lực to lớn khiến hắn vài lần suýt không thở nổi chương bốn mươi bốn chạy mau tiếu ân trầm mặc hắn hiểu chuyện này rất nghiêm trọng Nhất thời sắc mặt hắn cũng trắng bệch như Nepal. Nepal hít sâu một hơi nói: Chúng ta chạy thôi, chạy đúng, chúng ta trở về nhờ sư phụ nghĩ biện pháp. Nepal trầm giọng nói: Sư phụ nhất định có biện pháp giải quyết. Tiếu Ân Trần trừ chốc lát cuối cùng nói: Được, nói xong hắn lục lọi trên người Ao Bây và Di Cara. Nepal ngạc nhiên hỏi: đệ làm gì vậy? Nếu hai tên này đã chết trên người chúng nếu có đồ tốt, đương nhiên đệ sẽ tiện tay thu hồi lấy. Nepan giờ khóc giờ cười nói, để không nên lấy đồ trên người bọn chúng, nếu không cẩn thận lấy phải thứ có tín hiệu để truy tìm thì sao? Tiêu Ân ngẩng đầu nhìn Nepan, không nói gì, nhìn cánh tay mình, trên đó có hình xăm ma pháp quỷ dị. Nepan thở dài, không khuyên nữa, nếu trên người Tiêu Ân đã có thứ đó, thì dù hắn có lấy thêm thứ gì cũng không quan trọng. Sau một lúc, Tiêu Ân đã vơ vét sạch những đồ tốt trên người hai tên đó. Một tên là thập cấp học đồ, một tên xuất thân trong gia đình thế gia. Liếc nhìn vòng đeo tay trên người bọn chúng là Tiếu Ân đã biết, đó là đạo cụ ma Pháp không gian. Xong xuôi, Tiếu Ân thi triển hỏa cầu thuật, Nepal quay đầu, giả bộ không thấy gì, rời đi trước. Tiếu Ân liếc mắt nhìn lại một chút, sau đó xoay người đuổi theo Nepal, hỏa cầu thuật lúc này mới phát huy uy lực, đốt cháy toàn bộ thi thể hai tên đó. Động tác của Nepal cực nhanh, mặc dù so về độ linh hoạt thì không bằng Tiếu Ân nhưng tốc độ thì không chậm tí nào. Tiếu Ân âm thầm quan sát. Nhận thấy sau lưng Nepal có một cỗ năng lượng dao động nhẹ nhàng, liền biết rằng Nepal đang thi triển phong tường thuật. Quả nhiên phong tường thuật có thể thi triển tinh tế như thế, có thể vận dụng một cách tự nhiên trong rừng rậm, khó trách Maren lại yên tâm giao cho Nepal dẫn đội lần này. Nepal dám nhận trọng trách dẫn dụ đám người ao bay, nguyên là do hắn có tuyệt kỹ này. Không lâu sau, bọn họ đi tới chỗ Benson, tiếu ân bước tới nhìn, mặc dù Benson chưa tỉnh lại nhưng xem sắc mặt của hắn thì đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn vết băng bó trước ngực Benson, trong lòng Tiếu Ân cảm thấy kỳ quái, cái nghề ma pháp sư này quả thực là ghê gớm, dù là những bác sĩ ở thế kỷ 21 cũng không thể tạo ra kỳ thích như thế này. song khiến Tiếu Ân giật mình là Nepal lập tức phân phó nói. Để ôm Benson rồi thi triển ma pháp hộ cháo phòng bảo hộ. Tại sao? Bởi vì chúng ta bắt đầu chạy. Chạy, Nepal ngẩng đầu nhìn trời nói. Không sai, chúng ta phải chạy nhanh. Chấm, khi bọn họ rời khỏi rừng góp bi. Mặt trời đã xuống núi, mà Tiếu Ân giờ đã hiểu ra tại sao Nepal lại dặn dò hắn thi triển ma pháp hộ cháo. Bởi vừa rời khỏi rừng góp bi, Nepal liền toàn lực thi triển phong tường thuật. Thân thể của Nepal dường như mất đi sức nặng, chậm rãi bay lên không trung. hơn nữa hai tay hắn còn nắm lấy Tiếu Ân, đưa Tiếu Ân đi theo. Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, giật mình hỏi, chúng ta bay trở về. Đúng, thương thế của Benson rất nặng, chỉ có trở về nhanh gặp sư phụ mới chắc chắn giữ được tính mạng. Để nhanh thi triển ma pháp hộ cháo đi, Nepal vội vàng nói, mơ hồ đúng lúc đó, trên người Tiếu Ân phát ra một đạo ánh sáng màu trắng, rõ ràng đã thi triển xong. Tiếu Ân hiểu, Nepal muốn trở về nhanh, một phần nguyên nhân là vì Benson, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì hắn. Cho nên hắn không nói câu nào nữa, liên tục thi triển ra hai ma pháp hộ cháo cho bản thân và cho Benson. Động tác Nepal trở nên nhanh chóng, thân thể ba người bay lên không chung. Có lẽ do nhân số nhiều, sức nặng lớn. Nên bọn họ chỉ bay cách mặt đất khoảng 20 thước. Khi Nepal thi triển phong tường thuật bay nhanh về Ma Pháp Tháp, Tiếu Ân mới hiểu rõ phong tường thuật đáng sợ đến như thế nào. Mấy chục thước không phải là quá cao, nhưng ở độ cao đó khi phi hành thì không có trở ngại gì, dù là những khu vực lầy lội nhất cũng dễ dàng bay qua. Tốc độ của Nepal vô cùng nhanh, bên tai liên tục truyền đến những trận gió mạnh khiến người ta phải run sợ. Bay được một đoạn thời gian, ánh sáng trên người Tiếu Ân và Benson bắt đầu tối đi. Tiếu Ân biến sắc. Lập tức thi triển ma pháp hộ cháo cho Benson. Sau một lúc, ánh sáng trên người tiếu ân tắt đi, ma pháp của hắn biến mất. Một trận gió mạnh thổi qua thân thể hắn, mặc dù chỉ ở trên độ cao vài chục thước nhưng dưới loại tốc độ phi hành này, một khi mất đi bảo vệ của ma pháp hộ cháo, ngay lập tức sẽ bị những trận gió lạnh hỏi thăm. Cái cảm giác lạnh lẽo tràn vào cơ thể làm cho con người liên tưởng đến việc bản thân đang ở trong hầm băng chịu khổ. Tiếu ân lập tức hiểu ra vì sao Nepal dặn dò mình cẩn thận thi triển ma pháp hộ cháo cho Benson, bởi vì dưới tình huống này, một kẻ đã bị trọng thương như Benson, nếu bị những trận gió lạnh đó tràn vào, khẳng định sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Ngẩng đầu miễn cưỡng mở mắt, nhưng những trận gió mạnh khiến hắn không thể mở mắt ra được. Hắn trần chừ một chút, không thi triển ma pháp hộ cháo cho bản thân mà cắn chặt răng, chịu đựng những trận gió lạnh tràn đến. Dù sao hắn chỉ là ngũ cấp học đồ, lực lượng tinh thần của bản thân có giới hạn. Nhiều nhất chỉ thi triển được 10 ma Pháp cấp 2, mà xem thái độ của Nepal, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dừng lại nghỉ, cho nên lực lượng tinh thần quý giá nên để lại cho Benson dùng. mươi 45, Ma Pháp Sư Mạc Luân Ngươi là Tiếu Ân, giọng nói của Ma Pháp Sư Mạc Luân không nghiêm khắc nhưng Tiếu Ân nghe ra trong đó ẩn chứa một loại tâm tình thất vọng. Đúng vậy, Mạc Luân các hạ, ta chính là Tiếu Ân. Ai, ngươi xác thực có ma Pháp Thiên Phú Mạc Luân thở dài một hơi nói, nhưng đáng tiếc. Thiên phú của ngươi thuộc loại thấp nhất, cho dù có cố gắng luyện tập tuyệt đối khó có khả năng trở thành ma pháp sư chính thức. Sắc mặt Tiểu Ân nhất thời trở nên khó coi, hắn không thể ngờ được, ma pháp sư Mạc Luân chỉ mới thấy mặt đã biết được thiên phú ma pháp của mình. Ma pháp sư Mạc Luân trầm ngâm một lát nói, mặc dù thiên phú của ngươi không được nhưng cũng là một trong số ít người có thiên phú ma pháp. Nếu ngươi nguyện ý, có thể ở tại ngoại Vi Ma pháp tháp làm một ít việc vật, học tập một ít phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần, sau đó chậm rãi tu luyện chờ sau này ngươi trưởng thành nếu có thể nắm giữ được một số nhất cấp ma pháp là có thể mưu sinh được rồi tiếu ân cúi đầu che giấu vẻ thất vọng trên mặt thấp giọng chấp nhận mạc luân tiện tay lấy tư liệu trên bàn lẩm nhẩm đọc một chút đột nhiên hắn ngẩn ra hắn cầm tư liệu kinh ngạc nói tư liệu của ngươi do ai viết vậy tiếu ân ngẩn ra nhưng lập tức phản ứng nói do tư khảo đặc kỵ sĩ đại nhân viết kỵ sĩ mạc luân nhướng mày nói kỵ sĩ luôn luôn phải trung thực sao hắn lại có thể nói dối như thế này Tiếu ân nhỏ giọng hỏi Mạc Luân các hạ tôn kính, tư khảo đặc kỵ sĩ viết gì trong đó vậy. Mạc Luân tựa hồ có chút khó chịu nói, hắn nói người nắm giữ một nhất cấp ma pháp, căn bản là nói hưu nói vượn mà. Tiếu ân ngại ngùng gãi đầu nói, Mạc Luân các hạ, kỵ sĩ đại nhân không có nói dối. Không nói dối, Mạc Luân sửng sốt sau đó lập tức hiểu ra, đôi mắt sáng ngời lộ ra một đạo tinh quang sắc bén. Tiếu ân bị Mạc Luân nhìn chăm chú cả người không được tự nhiên, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Một lát sau, Mạc Luân chậm rãi hỏi, người nói, người nắm giữ được một nhất cấp ma pháp. Đúng vậy, nhưng mà, Tiếu Ân xấu hổ cúi đầu nói, nhưng mà gì, Tiếu Ân nhỏ giọng nói, chỉ nắm giữ được thuần thục một nhất cấp ma pháp thôi. Chân mày Mạc Luân hơi hơi dựng lên, hắn khó tin hỏi, người nói cái gì? Chẳng lẽ người có thể thi triển được một ma pháp nhất cấp nữa sao? Tiếu Ân do dự một chút rồi nói, xin lỗi, ma pháp thứ hai ta còn chưa nắm giữ được hoàn toàn. Trong đoạn thời gian này, Dưới sự trợ giúp của nhất hào, Tiếu Ân đã bắt đầu luyện tập ma pháp toàn dịch vật, bất quá ma pháp này so với tật phong thuật còn phức tạp hơn nhiều, hơn nữa hắn mới chỉ luyện tập trong nhất hào không gian, chưa thực hiện qua tại thế giới hiện thực, cho nên hắn cũng không nắm chắc có thể thi triển thành công. Mạc Luân cẩn thận đánh giá lại Tiếu Ân, mặc dù không biết tại sao nhưng Tiếu Ân có thể cảm giác rõ ràng, thái độ của vị ma pháp xưa này đối với mình có sự thay đổi lớn. Tiếu Ân, người nắm giữ được nhất cấp ma pháp gì? Hiện tại giọng nói của Mạc Luân mặc dù không có ôn hòa nhưng không còn lạnh nhạt như trước nữa, khiến cho trong lòng Tiếu Ân nổi lên một tia hy vọng. Mạc Luân tiên sinh, ta biết ma pháp tật phong thuật. Tốt, người thi triển ma pháp đó ra cho ta xem. Tiếu Ân ngẩn ra, hỏi, ở chỗ này. Đúng vậy, người nhắm vào ta mà thi triển. Tiếu Ân nhất thời do dự, hắn biết rõ uy lực của ma pháp tật phong thuật, ngay cả cao cấp kỵ sĩ tư khảo đặc trước uy lực của ma pháp này cũng phải lánh xa vài phần hơn nữa tên sát thủ lợi hại lần trước cũng không thể tránh được ma pháp tật phong thuật cho nên hắn không dám thi triển tật phong thuật để đánh người tựa hồ nhìn ra vẻ kiêng kỵ của tiếu ân mạc luân khẽ lắc đầu hắn thuận tay nói người phát ma pháp vào cái bản kia đi lúc này tiếu ân mới thở phào nhẹ nhõm hướng mạc luân khom lưng sau đó quay đầu trong nháy mắt điều động lực lượng tinh thần đồ án quen thuộc thần bí nhanh chóng hình thành trong một phần mười giây lực lượng tinh thần ngưng tụ lại thành năng lượng tại mi tâm của tiếu ân hơn nữa còn kích phát ra ngoài ba một tiếng nổ nhỏ vang lên cái bàn bên người mạc luân đã thủng một lỗ lớn uy lực của tật phong thuật cực lớn ngay cả chiếc bàn được tạo bằng gỗ lim rắn chắc cũng bị tật phong thuật xuyên qua tạo thành một lỗ thủng lớn nhìn lỗ thủng đó nếu như đánh trúng cơ thể người tuyệt đối có thể dễ dàng lấy đi tính mạng mạc luân kinh ngạc há to miệng hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tiếu ân với ánh mắt tràn ngập vẻ không tin hai mắt hắn trở nên nóng rực tựa hồ như nhìn thất một món đồ chân bảo quý hiếm Tiếu ân không tự chủ được bước lui ra phía sau, vẻ mặt như cười mà không phải cười nói, Mạc Luân tiên sinh ta đã thi triển xong. A, Mạc Luân giống như từ trong giấc mộng tỉnh dậy, ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn lỗ thủng trên chiếc bàn đột nhiên hỏi, đây là ma pháp tật phong thuật sao? Đúng vậy, nhưng, Mạc Luân nhíu mày nói, uy lực của tật phong thuật tựa hồ không có lớn như thế. Ta không biết Tiếu ân gãi đầu, làm như vô tội hỏi, Mạc Luân tiên sinh chẳng lẽ ta thực hiện sai. Hắn không thể nói cho đối phương biết. Ma pháp này có uy lực lớn như vậy là do đã được Nhất Hào cải tiến. Mạc Luân khẽ lắc đầu nói, không có gì. Ma pháp Tật Phong Thuật này mặc dù có chút khác biệt, nhưng uy lực lớn hơn, tốt lắm. Ngươi học được từ đâu vậy? Sớm có chuẩn bị từ trước Tiểu Ân lập tức kể mình lấy được năm tấm thiết phiến từ cửa hàng thợ rèn, trừ bỏ một tấm ghi chép phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần, bốn tấm còn lại ghi chép bốn loại ma pháp khác nhau bất quá thiếu ân chỉ lấy ra bốn tấm thiết phiến mà thôi bởi vì một tấm hắn đã dùng làm nguyên liệu để sửa lại thanh ma pháp kiếm lần trước vẻ mặt mạc luân hơi động hỏi ngươi căn cứ vào những ghi chép trên đó mà tự học đúng vậy gật đầu nhẹ nhàng một cái có thể tự học mà nắm giữ được ma pháp mặc dù thiên phú có kém một chút nhưng bù lại hắn có thể tự học cũng coi như là giỏi rồi tinh thần lực của mạc luân quét qua bốn tấm thiết phiến một chút sau đó sắc mặt của hắn chợt biến đối nói ngươi nói dối chương bốn mươi lăm gia tộc lây đần qua một đoạn thời gian ánh sáng trên người nepal như có như không ma pháp hộ cháo trên người hắn cũng vỡ tan song ngoài dữ liệu của tiếu ân hắn cũng không thi triển thêm ma pháp hộ cháo nữa mà tiếp tục phi hành tiếu ân ngẩn ra lập tức hiểu được ý của nepal nguyên nepal cũng giống mình muốn sử dụng lực lượng tinh thần quý giá để dùng cho phong tường thuật như vậy có thể duy trì thời gian nhiều hơn nghĩ tới đây trong lòng tiếu ân nổi lên một tia ấm ấp mặc dù trước kia không tiếp xúc nhiều với nepan Nhưng Nepal là loại người điển hình của trường phái ngoài lạnh trong nóng, trong rừng góp bi hết lòng dậy mình và Benson, giờ phút quan trọng này lại càng thấy rõ được bản chất chính thức của một con người. Phi hành như thế suốt 6 giờ, tốc độ của Nepal chậm lại, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Ngoài Benson được bảo vệ tốt, cơ thể của Tiếu Ân và Nepal đều lạnh lẽo, nếu như không phải còn hô hấp thì không khác gì so với người chết, hơn nữa đầu tóc còn bị gió thổi dối tung, trông không khác gì mấy cái tổ quả tiếu ân liếc mắt nhìn nepal không nhịn được cười to lên nếu như giờ phút này tham gia diễn hề hai người bọn họ sẽ không cần phải giường già tiến hành hóa trang hai chân nepal vừa chạm đất lập tức ngồi bệt xuống hơn nữa hắn lấy ra một khối ma hạch hấp thu năng lượng trong đó bổ sung lực lượng tinh thần tiêu hao tiếu ân quan sát địa hình bốn phía nepal chọn một chân núi bí mật đáp xuống trên cơ bản khó có khả năng bị kẻ khác phát hiện hắn do dự một chút hỏi chúng ta có nên tìm một gỗ xe không Như thế thì ban ngày mới di chuyển được Nepal không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói Không được, chúng ta không thể tiết lộ hành tung Ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm phi hành Trước khi tới ma pháp tháp Không thể để cho bất cứ ai phát hiện Dừng một chút, Nepal nói tiếp Dù là tới ma pháp tháp Chúng ta cũng chỉ lén lút gặp sư phụ Không để cho người khác phát hiện Trong lòng tiếu ân run lên, hỏi Thế còn mấy nhập môn học đồ khác Phải giữ bí mật Nepal nói xong, nhắm hai mắt lại khôi phục lực lượng tinh thần. Tiểu Ân thở dài một hơi, Nepal càng cẩn thận tức là gia tộc Leyden càng cường đại, phiền phức trên người mình càng khó giải quyết. Hắn chậm rãi ven ống tay áo lên, nhìn hình xăm ma pháp khắc trên tay, trong lòng hắn hiện lên một tia bối rối. Nhưng dù sao hắn không phải là người thường, sau một lúc hắn khống chế lại tâm tình của bản thân, lấy ra một khối ma hạch hấp thu năng lượng trong đó. Khi Tiểu Ân hấp thu hết năng lượng trong ma hạch, lực lượng tinh thần của hắn khôi phục lại hoàn toàn. Còn Nepal thì khác vẫn còn hấp thu, nhưng ma hạch trong tay hắn đã thay đổi 3 lần. Benson vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ nhưng sắc mặt vẫn tốt, giống như một tiểu hài tử ngủ say. Trong lòng tiểu Ân có chút hâm mộ, không biết Nepal sử dụng ma pháp gì khiến Benson duy trì được trạng thái này. Sửa sang lại một chút, tiểu Ân ngồi lại chỗ cũ, nhưng tay hắn vô ý chạm vào ngực, sắc mặt không khỏi biến đổi, hung hăng vỗ mạnh vào chán. Bản thân mình cuối cùng là bị sao vậy, sao lại quên mất ma pháp quyển trục chứ? nếu như nhớ sớm hơn thì sao phải chịu khổ sở hơn nửa ngày trên không trung xem ra đột một giết người trong rừng gobi ảnh hưởng đối với bản thân đã vượt qua dự tính tay vung lên đem hơn một trăm quyển trục trong vòng cổ ra thể tích của quyển trục cũng không lớn mặc dù có hơn một trăm quyển nhưng cho vào ba lô thì không thành vấn đề gì miễn cưỡng vẫn mang được đó là thứ gì nepan chậm rãi mở hai mắt ra tinh thần của hắn đã khôi phục hơn nửa vẫn mắt nhắm mắt mở nhưng nhìn thấy nhiều ma pháp quyển trục như vậy Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đó là ma pháp quyển trục. Tiếu ân không quay đầu lại nói. Đều là quyển trục ma pháp hộ cháo. Buổi tối phi hành chúng ta không lo không có vòng bảo hộ rồi. Nepal từ từ mở mắt ra. Hắn rụi rụi hai mắt. Dường như mình không có nhìn lầm. Nếu như chỉ có một ít ma pháp quyển trục thì hắn không để ý. Nhưng số lượng quyển trục lại hơi nhiều. Nhét đầy cả một ba lô. Tiếu ân có bao nhiêu quyển trục. Đại khái có chừng trăm quyển. Đệ lấy chúng ở đâu ra. Do đệ chế tạo ra, đệ, do chính đệ, đúng vậy, Tiếu Ân quay đầu, dùng giọng điệu rất hiển nhiên hỏi. Có vấn đề gì sao? Nepal muốn nói nhưng lại thôi, sau đó cố gắng miễn cưỡng tươi cười nói. Không sao, đệ làm rất tốt, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng có chút nghi hoặc, có phải đêm qua mình phi hành quá lâu, cho nên bây giờ mới xuất hiện ảo giác. Một ngũ cấp học đồ, trong vòng 2 năm đã chế tạo được 100 ma pháp quyển trục. Thiên phú của Nepal trong số các ma Pháp học đồ được xem là rất tốt, nếu không thì hắn đã không tiến dài trở thành thập cấp học đồ, hơn nữa còn nhanh chóng nắm giữ được phong tường thuật. Hắn luôn tin tưởng đối với thực lực cường đại của mình, nhưng nhìn 100 ma Pháp quyển trục, sự tin tưởng trong lòng hắn lung lay. Lần đầu tiên hắn có chút hoài nghi, so sánh với thiếu Ân, dường như mình chỉ là một ma Pháp sư ngu ngốc. Ba ngày sau, ba người thuận lợi trở về ma Pháp tháp. Liên tiếp phi hành trong bốn đêm, quả thực là lấy mạng Nepal. Đặc biệt lần bay qua một con sông lớn, thiếu chút nữa là Nepal không thể kiên trì. Nếu như không có tiếu ân cấp ma pháp hộ cháo cùng khinh linh thuật giảm bớt sức nặng của ba người, chỉ sợ ba người bọn họ đã không thể trở về ma pháp tháp, mà rơi xuống giữa sông, đánh nhau với hà bá rồi. Mặc dù trở về an toàn nhưng bốn đêm liền phi hành khiến lực lượng tinh thần của Nepal tiêu hao hết, khi hắn tới ma pháp tháp, cuối cùng núi gót theo chân Benson, ngất đi. Sư phụ, Benson và Nepal thế nào? Thấy Maren không nói gì, cuối cùng Tiếu Ân không nhịn được hỏi. Bọn chúng không sao, Maren thở dài nói.